Thân môn, là chúng ta vinh hạnh, ta hiện tại liền đi bổ câu đưa thư nói cho lão tổ tông, thiên phượng thánh thú trở về, nàng nhất định sẽ nhạt hư. Vân Quỳng trong mắt ánh sao chợt lóe, gật đầu cười nói, cũng hảo, ngươi chỉ lo truyền thư, liền nói tam mạch hướng tư thu thực mau sẽ đi trước võ thần sơn. Âm thầm đoán một phen, Vân Quỳng thầm nghĩ, mỹ mạo mâu thân từ trước đến nay cơ linh thực, nghe thấy cái này tên hẳn là sẽ có sở phát hiện đi. Nhị mạch bốn mạch người ở võ thần trên núi ứng có không ít nàng hiện tại còn không dám trương dương chính mình chân chính thân phận cái kia minh công tử là địch là bạn cũng còn chưa biết vạn nhất liêu vân cuồng đi vào phượng vũ đại lục sự tình bị những người đó biết mỹ mạo mẫu thân tình cảnh sẽ càng nguy hiểm trước làm làm cái này thánh công tử cũng không sao ngươi là ta tam mạch người trong hướng hiểu kính kinh ngạc nói đúng vậy ta cũng là lưu lạc bên ngoài hướng thị trực hệ huyết mạch việc này không có khả năng giả mạo nhìn thấy lao tổ tông liền có phần hiểu chúng ta coi như bà con xa thân thích đâu Hơn nữa như vậy có duyên bị các ngươi vớt đi lên, hiểu kính huynh, thiên ca huynh, cái này ta kêu các ngươi một tiếng ca ca cũng không quá đi vân cuồng ánh mặt trời sáng lạn mà cười hì hì nói. Hai người trong mắt lộ ra thụ sủng nhược kinh kinh hì chi sắc, thánh công tử cao cao tại thượng sinh ra xa cách cảm giảm mất rất nhiều, lại cùng vân cuồng thân cận không ít, nàng phảng phất chính là có một loại ma lực, có thể làm nhân tình không tự kìm hãm được liền thích nàng. tam mạch hướng hỏi tình nhìn chăm chú vào vân cuồng ánh mắt thoáng vừa động, phảng phất nghĩ tới cái gì lại chỉ là lộ ra một cái rất có tâm ý tươi cười cũng không có nhiều lời gia nhập chi đội ngũ này vân cuồng liền theo bọn họ hướng phương đông hành vi mà đi phượng vũ đại lục bản đồ đồng dạng khổng lồ hiện giờ phượng quốc chính trực cường thịnh thời kỳ quốc thái dân an chúng sinh tường hòa giang sơn như họa phong cảnh tú lệ một đường du sơn ngoạn thủy không nội không hoàng hốt mà đi đường hơn 3 tháng vân cuồng đám người mới vừa tới phượng vũ đệ nhất núi cao võ thần dưới chân núi phượng vũ đại lục khí hậu thiên Hàn đang là chín tháng võ thần chân núi rừng phong đã là một mảnh đỏ bừng liếc mắt một cái vọng qua đi kia núi rừng giống như là chứ hỏa dường như gió nhẹ một tuổi sóng nhiệt quay cuồng xa xa mà nhìn cũng có thể cảm nhận được như hỏa nhiệt tình đón phong đứng ở tiểu gõ đất vân cuồng trên mặt hiện ra kinh diễm say mê chi sắc nhẹ giọng cười nói thật đẹp à võ thần sơn cảnh sát như vậy mỹ lệ xem ra trở về võ thần môn đều không phải là một sai lầm quyết định cũng không phải là phượng vũ trên đại lục còn tìm không ra luận võ thần sơn càng duyên dáng địa phương đâu Hướng hiểu kính tiêu ngạo mà giới thiệu nói, tư thu công tử ngươi không biết, này phong đỏ chỉ là võ thần sơn đạo thứ nhất phong cảnh mà thôi. Hướng lên trên đi, tất cả đều là trong mây thương tùng thúy bách, có rất nhiều thượng trăm linh đại thụ, sơn thể quanh năm xanh biếc sơn thế hiểm trở, như phi thanh trúc cảnh giới trở lên cao thủ, đều không thể leo lên ta võ thần môn đến. Như vậy a, Vân Cuồng tỉnh nộ gật gật đầu, nàng đã biết, đến chính là võ thần môn trực hệ con cháu thánh địa, hướng thiên phượng liền ở tại nơi đó. Nàng lại chỉ vào xa xa đang nhìn Nguy Nga thành trì, nghi hoặc hỏi, chính là phượng quốc thủ đô đứng ở này võ thần dưới chân núi, không có gì không ổn sao. Tới nơi này phía trước, Vân Cuồng vẫn luôn không biết phượng quốc kinh thành cư nhiên liền ở võ thần chân núi, ỷ Sơn mà kiến, chỉ có đồ vật nam ba cái cửa thành, mặt bắc đó là võ thần Sơn, võ thần môn cửa chính lên núi nhập khẩu cũng ở phượng kinh trong vòng. Thánh công tử là hoài nghi hoàng thất đối ta võ thần môn sinh ra cảnh giác chi tâm sao hướng hỏi tình yêu nhã thanh nghiêm từ bên vang lên mỉm cười nói kỳ thật không có gì hảo lo lắng nguyên nhân chính là vì có võ thần môn uy hiếp phượng quốc mới có hôm nay nhất thống đại lục phong cảnh phượng vũ đại lục người đều minh bạch phượng vũ chân chính quyền uy là ta võ thần môn mà phi phượng quốc này thâm nhập nhân tâm đồ vật rất khó thay đổi phượng quốc nếu vô pháp thay đổi như vậy dựa vào chúng ta xử chính mình trở nên càng cường đại hơn cũng là tại dự kiến bên trong sự tình ta võ thần môn là tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể khiêu khích nhắc tới đến võ thần môn Hướng hỏi tình đám người trên mặt luôn là sẽ xuất hiện kiêu ngạo cùng hướng tới chi sắc, dường như võ thần môn liền thật là như vậy trí cao vô thượng tồn tại. Nói chính là, Phượng Kinh ở võ thần môn dưới chân, ai dám động thượng mảy may vân quần ha hả cười, trong mắt hiện lên vài sợi đặc thù sáng giỏi, thật sự không ai có thể khiêu khích sao thần cũng chỉ là từ người thổi phồng ra đồ và tôi Ta liếu vân quần ở Long Châu Đại Lục còn không phải một cái thần thoại sao lần này ta đảo thử xem, đem võ thần môn rảo cái Long Trời lở đất, ai có thể làm khó dễ được ta vân cuồng nhưng không có quên lần này tới phượng vũ đại lục mục đích mặc kệ cái gì nhà mẹ đẻ không nhà mẹ đẻ những cái đó đáng chết hôn đản đèm mỹ mạo mẫu thân bắt cóc chính là sự thật hướng thiên phượng lại như thế nào chỉ bằng ngươi một câu mẫu thân liền muốn xa rời quê hương rời đi nàng sở ái trượng phu cùng hài tử chịu khổ vô số làm hại cha ta niệm thê thành cuồng cái này trách nhiệm ai tới phụ võ thần đại hội hàm ta muốn ngươi võ thần bại lui trong mắt dị sắc chợt lóe mà qua vân cuồng không có làm bất luận kẻ nào phát hiện Mấy người thực mau liền đi bộ xuyên qua rộng lớn cao lớn cửa thành, đi vào phồn hoa phượng kinh bên trong. Mấy ngày nay, năm mạch rất nhiều trực hệ con cháu đều đã vào ở kinh thành, rộng lớn phố xá thượng náo nhiệt phi Phàm tới tới lui lui đều chuột ra từ đệ lành nghề kiếm trăm năm khó gặp một lần hướng thị trực hệ môn nhân thời khác. Này đó con em quý tộc đương nhiên đến nhiều nịnh bợ nịnh bợ bọn họ, bất quá một đường đi tới, vân cùng mấy người lại không nhìn thấy hướng thị người trong. Mấy ngày nữa đó là tập hợp lên núi hết sức. Vân cùng nghe hướng hỏi tình giới thiệu quá, mấy mạch thiếu công tử sẽ ở tập thể lên núi là lúc so đấu một phen, xem như năm mạch thịnh hội nhật thân, tới trước võ thần sơn đến trạch lao tổ tông sẽ đặc biệt tiếp kiến, đây là người bình thường vô pháp hưởng thụ thù vinh. Di, ra ra, người xem người kia kia không phải ngân y sao hướng thiên ca xoa xoa đôi mắt, chỉ về phía trước phương chỗ rẽ chỗ. bên kia đang đứng một người dáng người thon dài thiếu niên, một thân ngân y gì ở dị thường thấy được, cả người lại là lạnh như băng xương. Ngã kia Hải Tử đã tới a, Hướng hỏi tình hơi hơi mỉm cười, Hướng Thiên Ca đã đối kia phương vẫy tay hô to, Ngân Y Hướng Ngân Y Diệp nghe được thanh âm này, liền biết gặp ai, hơi hơi nhướng mày, quay đầu, lạnh như băng mặt lại ở nhìn thấy vân cuồng sán lạng gương mặt tươi cười thời điểm nháy mắt hòa tan. Ngân Y làm sao vậy? Ngươi còn hảo đi Hướng Thiên Ca tốt xấu cũng là Hướng Ngân Y Diệp ca ca, hơn nữa hai người còn tính tương đối thân cận, chính là hắn đương nhiên nửa cái tiếp đón cũng không đánh không khỏi làm hướng thiên ca buồn bực đến chết khiếp. Hướng ngân y rìa vành mắt hơi hơi đỏ lên, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Đông dưng đi phía trước phát đi lên, một phen ôm chặt lấy vân cuồng. Ai thanh đoán khi nói, ngươi ngươi thật là làm ta lo lắng gần chết. chương một trăm chết ta đi. Hướng ngân y rìa vẫn là lần đầu tiên có như vậy cảm giác, nàng sinh tử chưa biết thời điểm, hắn trong lòng giống như là treo một cục đá lớn. Hắn nói cho chính mình. Như vậy một người sao có thể liền như vậy đã chết đâu nhưng mỗi khi phát ngốc hết sức lại không tự chủ được lại nghĩ tới nàng một thân khí phách uy hiếp quần hùng bộ dáng, nàng nhất tân nhất yếu, tuyệt thế phong hoa, giống như là dấu vết ở trong đầu, như thế nào cũng mặt không đi. Sau lại, nghe trực hệ mọi người tình báo theo như lời có như vậy một cái thánh công tử muốn tiến đến võ thần sơn, hắn cuối cùng là sơ qua yên tâm, nhưng niệm vân cùng thời điểm không giảm phản tăng, không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào hướng ngân ý ý đều mau buồn giàu đã chết. Người rốt cuộc đối ta dùng cái gì ma công, vì cái gì ta luôn nghĩ ngươi, luôn lo lắng ngươi, loại này ý niệm như thế nào bỏ cũng không xong. Hướng ngân y gì dầu gì nói, gần nhất hắn chả không nhớ cơm không nghĩ, vừa thấy đến Vân cuồng thân thể ở tự hỏi phía trước liền làm ra phản ứng, một phen ôm đi lên, thậm chí còn có chút không nghĩ buông tay cảm giác. Hảo hảo, ta này không phải không có việc gì sao, người đều ở chỗ này, còn tưởng cái gì tưởng cười vỗ vỗ ngân y phía sau lưng, Vân cuồng có chút cảm động, tiểu tử này phía trước cùng nàng vẫn là địch nhân lại một chút cũng không ghi hận còn ở lo lắng cho mình đâu bọn họ vừa lúc ở vào chữ thập đại lộ chỗ dễ chỗ dòng người nhiều nhất mảnh đất này một ôm chung quanh tức khắc vang lên một tảng lớn chịu hút tiếng động dòng người liền như vậy một đốn đỉnh trệ xuống dưới thành một cái vòng lớn tử khắp nơi đều là tròng mắt cơ hổ chừng rất người đi đường nga ông trời này này thật là thói đời ngày sau thói đời ngày sau a hai cái nam nhân tuy rằng là hai cái xinh đẹp tuyệt sắc công tử Khá vậy không đến mức như vậy không coi ai ra gì, bên đường ôm thổ lộ đi. Bao gồm hướng hỏi tình ở bên trong cùng vân Cuồng cùng đi mấy người, trên cơ bản đã ngấp rớt. Ngân y thì tiểu tử này, từ nhỏ chính là lánh lánh băng băng ai sắc mặt cũng không xem, ai trướng cũng không mua, bọn họ còn chưa từng thấy quá ngân y thì y sẽ như vậy nhiệt tình đâu hướng hỏi tình ba người không hẹn mà cùng mà nghĩ, tiểu tử này đầu góc không mắc lôi đi nếu không, hắn có thể hay không là giả mạo. Mặc kệ bọn họ có phải hay không cảm thấy đây là giả mạo. Đã có những người khác thật sự. Vài tiếng thanh thúy vỗ tay từ an tĩnh trong đám người truyền ra, hơn 10 danh thủ hạ lập tức đem đám người phân ra một cái con đường, bên ngoài một người người mặc màu nâu trưởng bảo tuổi trẻ nam tử mặt mang một sợi trào phúng ý cười, chậm rãi đi đến. Thật không sai, thật không sai A ta hướng thị gia tộc này một thế hệ đệ nhất thiên tài, một lòng nghị tu luyện không hỏi cảm tình ngân y đi y đệ đệ cư nhiên cũng thông suốt, hẳn là bẩm báo lao tổ tông đại gia cùng nhau chúc mừng một chút sao Tới gần chỗ. Nam tử ra vẻ kinh ngạc mà đột nhiên chừng lớn đôi mắt, nghi hoặc nói, ai nha này thật đúng là kỳ quái, ngân y lì y ở đệ đệ ngươi như thế nào ôm một người nam nhân đâu liền nam nhân nữ nhân đều phân không rõ ràng lắm, ngân y lì y ở đệ đệ không phải đôi mắt được chứng bệnh gì đi. Hắc hắc, đôi mắt bị bệnh chứng kia hảo giải quyết, trở về núi sau đều có nhị bá tuyệt thế y lý thuật đem chi trị liệu hảo, chính là nếu là tâm lý thượng ra cái gì vấn đề, kia đã có thể không tốt lắm làm lạc. Đang nói một khắc danh trang điểm đến cực kỳ đẹp đẽ quý giá tuổi trẻ công tử cũng đi đến cùng lúc trước người nọ một đắc một sướng nhìn hướng ngân y lìa liếc mắt một cái ngự trong tiếng lộ ra nồng đậm trầm biếm ngân y lìa đệ đệ ngươi hẳn là không có cái loại này cổ quái đi sán lạn tươi cười lại là nồng đậm mùi thuốc súng hai người kia rõ ràng vì kiếm chuyện mà đến chú ý tới trước sau sự tình hướng ngân y lìa liên tưởng đến cái gì mặt đẹp phiếm thượng một chút hắn bung ra vân cuồng nhàn nhạt hứ một tiếng sụ mặt lãnh nhìn chằm chằm bọn họ hướng phi Hướng Nếu Thủy, đây là các ngươi phát huy ta võ thần môn phương thức hôm nay này trên đường phát sinh sự tình chính là nói cho Lão Tổ Tông, không biết lấy khôn khéo lại sẽ như thế nào suy xét được mất lợi hại. Hướng Hồ, liền nam nữ đều phân không rõ, các ngươi đôi mắt mới có vấn đề. Đối mặt hai người kia, hướng Ngân Y Nhưng không có đối với vân cùng cái loại này thất bại cảm, sinh ra đã có sán cao ngạo lập tức hiện lộ, một thân Ngân Y ở Thái Dương hạ lóng lánh lóa mắt bạc mang, liền như một con kiêu ngạo điện ngỗng, cao cao nâng lên cổ coi rẻ chúng sinh, ngân y lìa thiếu niên tuyệt sắc huynh thành, khí thế vững như thái sơn, nhất phái đại gia phong phạm, mọi người vừa tiếp xúc với này cổ lạnh cao ngạo chi khí, nhịn không được liền sôi nổi cúi đầu, ở trước mặt hắn không tự chủ được liền sinh ra tự biết xấu hổ chi ý, hướng phi cùng hướng nếu thủy đương nhiên cũng không ngoại lệ, Hảo dây nặng uy áp hướng hỏi tình thầm giật mình, một tiếng cười khẽ, ngân y lìa, người võ học lại thượng một cái bậc thang lòng châu hành trình quả nhiên là thực tốt rèn luyện a, thắng thua mãi binh gia chuyện thường. Không cần để ý, chỉ cần ngươi không ngừng theo đuổi võ học nhất, lại lần nữa gặp mặt là lúc, hẳn là sẽ không lại bại bởi cái kia Long Châu người. Hướng phi cùng hướng nếu thủy trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng không cam lòng, vốn dĩ bọn họ còn tưởng lấy Long Châu việc chèn ép một chút hướng ngân y y khí thế, lại không nghĩ rằng, hắn võ học thế nhưng lại có tinh tiến, này quả thực là ở đả kích người a. Nhưng là, ngoài dự đoán, cái kia luôn luôn cao ngạo hướng ngân y y lúc này đây lại cười khổ riêu, thật sâu nhìn vần cuồng liếc mắt một cái, nói ra ra không cần chê cười ta, thẳng đến đi Long Châu, ngân y đi mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ta làm sao có thể cùng Liễu vân cuồng so sánh với đâu chỉ sợ chúng ta cả đời, cũng là vô pháp siêu Việt nàng, không riêng gì ở võ học phía trên, phong thái phong độ, khí chất mị lực, ta tất cả đều vô pháp cùng người kia. Đánh đồng. Quả thực như thế liền người võ học cũng không phải nàng đối thủ A hướng hỏi tình có chút giật mình, khôn khéo ánh mắt lại ở vân cuồng trên người tạm dừng một chút. Hướng nếu thủy nhịn không được cười lạnh nói, ngân y dì đệ đệ, ngươi này thật là trường người khác chi khí diệt chính mình uy phong còn không phải bại một lần liền sợ hai sao chúng ta hướng thị sao lại có thể ở khí thế thượng bại bởi người khác nếu là làm ta đi, ta đã sớm đem cái kia liễu vân cùng. Đem nàng như thế nào bằng các ngươi cũng xứng hướng nàng khiêu chiến hướng ngân y dì hề nhàn nhạt hừ một tiếng, làm ra một cái thỉnh thủ thế, liếu vân cùng thực lực đích sắc ở ta phía trên, ngươi tưởng cùng nàng so trước nếu có thể đánh bại ta không bằng chúng ta liền ở chỗ này nhất quyết cao thấp đi nóng lòng muốn thử hướng nếu thủy cùng hướng phi tức khắc ngậm miệng lại vui đùa cái gì vậy hướng ngân y chính là buồn môn đệ nhất thiên tài cái này thiên tài có phải hay không bao cỏ bọn họ so với ai khác đều rõ ràng còn không có thượng đến võ thần sơn ai đều không nghĩ bị cái này ôn thần đánh thành tàn phế vân cuồng đánh giá kia hai người liếc mắt một cái trong lòng có phổ nhị mạch đệ nhất công tử hướng phi bốn mạch đệ nhất công tử hướng nếu thủy đều là buồn mạch hệ điện tài tử vận Năm mạch bên trong trừ bỏ cái kia thứ 5 mạch mình công tử, những người khác có thể nói đều đã đến đông đủ, khó được tụ tập nhiều như vậy Vị hướng thị trong bản môn người, trên đường lập tức bị đổ đến chật như nêm cối, các đại quý tộc đến tử hỏa tốc phái người trở về thông báo, chuẩn bị hạ lễ lấy lĩnh bợ này đó. Hướng thị công tử Trước một bước ra tới cái kia hướng nếu thủy so hướng phi lợi hại chút, hắn đã đến bạch chúc cảnh giới, nếu không có hướng ngân ý cái này biến thái, không thể nghi ngờ là võ thần môn đương đại đệ nhất nhân. Vân Cuồng thực có thể lý giải vì cái gì hướng nếu thủy hai người nhằm vào hướng ngân y lìa lập tức hơi hơi mỉm cười. Nàng cười không quan trọng, lại vừa lúc dừng ở bị hướng ngân y lìa đổ đến nói không ra lời đang ở an mệnh hướng bay về phía nếu thủy trong mắt, tự nhiên liền thành vô cùng trào phúng, xem ở hai người trong mắt, tiêu tiêu một cái chói mắt. Hướng phi hỏa khí khoảnh khắc tạch mà một tiếng mạo đi lên, tiến lên một bước, chỉ vào Vân Cuồng cái mũi nổi giận mắng, tiểu tử thúi, ngươi cười cái gì cười, chúng ta hướng thị buồn ra môn nhân đạo lời nói cũng là ngươi có thể dễ yêu cận ngươi ăn gan hùm mật gấu dám can đảm câu dẫn ta hướng ra đệ nhất công tử đừng tưởng rằng đương cái nam sủng liền có thể vô pháp vô thiên chúng ta tùy thời đều có thể giống nghiền chết một con con kiến giống nhau nghiền chết ngươi hướng ngân y dè bọn họ khi dễ không được khi dễ khi dễ cái này tiểu nam sủng vẫn là không thành vấn đề kết quả là hai người đối hướng ngân y gì bất mãn quả thực như núi hồng bộc phát toàn bộ liền tất cả đều tái giá tới rồi vân cuồng trên người Nhịn không được một chút vân cuồng vô rất trên người nổi ra gà hảo sinh nghi hoặc này đầu mẫu như thế nào không thể hiểu được liền chỉ hướng ta đâu ta đều như vậy điệu thấp phiền toái vẫn là sẽ tìm tới muôn tới thật là người thiện bị người khinh mã thiện bị người kỵ ai làm người quả nhiên là không thể quá thiện lương a ta ác mà nhúng mày trong tay bạc phiến băng mà mở ra vẫn cuồng nhàn nhãm mà đối hai người lộ ra một cái tương đương trào phúng tươi cười các ngươi xác định các ngươi thật sự muốn nghiền chết ta hướng ngân y gì cũng không mặn không nhạt mà lạnh lùng nói chỉ sợ các ngươi còn không có cái kia bản lĩnh ngân y yề. đây là ngươi cùng các huynh trưởng nói chuyện sợ độ người này nếu là không giết sự tình chính là nháo đến lao tổ tông bên kia cũng không cái gọi là ngươi mục vô tôn trưởng không nghe huynh trưởng khuyên bảo một hai phải đi vào lặt lối ngươi còn có chút lễ nghĩa sao hướng nếu thủy thấy hắn như thế không cho mặt mũi giống như khăng khăng muốn che chở cái này nam sủng cùng bọn họ đối nghịch không khỏi giận dữ lớn nhỏ có thứ tự ông nội của ta đều ở chỗ này các ngươi cũng có tư cách trước chịu ta lễ nghĩa lại trạch hôm nay cho dù một bái. Trước bái cũng không phải ta ra ra, hôm nay nơi này ta võ thần môn trung, thân phận tối cao, cũng không phải là võ thần công tử hướng ngân y y băng băng lánh lánh mà chậm rãi nói, dẫn tới vân còn một trận cười thầm, nhìn không ra à, tiểu tử này nhìn như một cái băng đáp, cái gì cũng đều không hiểu, ai biết cũng như vậy hư. Hướng ngân y y làm người tuy rằng thẳng thắn, lại không đại biểu thật sự liền không có tâm kế, nếu là một chút tâm cơ cũng không có, ở cái này đại gia tộc trung muốn ngồi vững chắc thế đệ nhất thiên tài vị trí chỉ sợ khói như lên trời không phải võ thần công tử kia hai người sửng sốt nghe nói qua một ít nghe đồn lập tức đem tầm mắt đầu tới rồi vân cùng trên người sắc mặt khoảnh khắc khó coi tới rồi cực điểm không thể nào chẳng lẽ tiểu tử này là vân cùng nhún nhún vai rút đối thiên vây tay lại là một bức thần điểu dáng thế tươi đẹp cảnh tượng bởi vì tiểu phượng ở võ thần môn quá mức chói mắt mới vẫn luôn bị vân cuồng ném ở trên trời bất quá sợ phiền thoái không đại biểu gặp được sự tình liền sẽ thoái nhượng có người muốn vũ nhục nàng vậy trách không được nàng kêu ra tiểu phượng tới hù dọa người câu nói kia nói như thế nào tới đóng cửa phóng tiểu phượng thánh thú vừa ra ai cùng tranh phong bảy màu lưu quang thực mau đình chú ở vân cuồng trên vai mang theo linh động tiên linh khí ánh tuyệt sắc công tử đẹp gương mặt tươi cười thánh thú nàng chính là cái kia trong lời đồn thánh công tử vân cuồng thân thiện hòa ái mà đi lên trước vỗ vỗ trên mặt rút gân hướng phi cùng hướng nếu thủy bà vai rất là thân thiết mà cười nói hai vị huynh đệ ngàn vạn không cần khách khí Chúng ta liền ở chỗ này, tới nghiền chết ta đi. Chương 194 Hướng Minh công tử. Đối diện liên can người chờ sôi nổi trừng lớn đôi mắt nghẹn họng nhìn chân chối. lần đầu Linh giáo Vân Cuồng vô sỉ thần công hướng hỏi tình đám người cũng không khỏi hứa ra mồ hôi lạnh, tại đây phía trước Vân Cuồng luôn luôn là khí phách lên sân khấu, một lời không hợp lập tức động thủ. Ai đều không có nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên lắc mình biến hóa, lập tức liền biến thành một cái phúc hắc vô cùng. Vân Cuồng chấp chớp thủy linh linh mắt to, đầy mặt thuần khiết vô tội biểu tình. Nhị vị như thế nào còn chưa động thủ đâu chẳng lẽ là sợ ta võ công yên tâm hảo, nhà mình huynh đệ, ta tuyệt không sẽ đánh trả. Ta sẽ không đánh trả, bất quá tiểu phượng phòng chừng sẽ cãi lại, vậy không ở buồn cô nương bảo đảm trong vòng. Một lời cập này, liền hướng hỏi tình đều nhịn không được muốn bắt trụ nàng hỏi một chút, người ra mặt là đá hoa cương vẫn là đá cẩm thạch đã như thế nào không biết xấu hổ kêu ra tiểu phượng, lượng ra thánh công tử thân phận, còn thân thiết hòa ái mà gọi người khác nghiền chết người. Này không phải ý định muốn đem những người đó cấp nôn chết sao? Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hướng phi cùng hướng nếu thủy lúc này trên mặt biểu tình thật sự xuất sắc tới rồi cực điểm. Muốn khóc không dám khóc, dục cười cười không ra, một búng máu tới rồi cổ họng, hao hết sức của chín châu hai hổ mới vừa rồi nuốt đi xuống. Đây là nói nói chi vậy, nghe lầm, thanh công tử nhất định là nghe lầm hướng nếu thủy thật vất vả nghẹn ra một câu tới, tươi cười miễn cưỡng âm thầm chửi thầm. Nghiền chết ngươi chúng ta đầu lại không có vấn đề tưởng nghiền chết buồn môn thánh công tử kia chính là thiên đại tội danh cái này tội danh cũng không thể gây a hướng phi cũng thái độ 180 độ đại chuyển biến vội không ngừng mà nói là nha là nha thánh công tử đều là người một nhà hảo huynh đệ chúng ta hẳn là đoàn kết thân thiện cho nhau cùng nỗ lực mới là này chỉ là hiểu lầm hiểu lầm a hướng ngân y lì lãnh mi một trọn môi tương khởi một tia độ cùng hư nói Hiểu lầm cái gì hiểu lầm hiểu lầm thánh công tử là ta nam sủng sao có phải hay không còn muốn tới lao tổ tông bên kia cáo thượng một chạm, nói buồn môn thánh công tử câu dẫn ta hướng ngân y gì nữ thanh túy lánh, kia trong giọng nói nồng đậm trào phúng vị lại là liền người mù đều có thể nghe ra tới. Vân cuồng trong lòng cười thầm, tiểu tử này cũng không phải cái ăn chay chủ nhân, nên biết lấy địa phương, hắn làm cũng gãi đúng châu ngứa đâu. Đối mặt hướng ngân y có lý không tha người, hướng phi cùng hướng nếu thủy đều là trong lòng vẫn hận Chính là bọn họ hôm nay xác thật là tài, hướng nếu Thủy chỉ phải túi đầu cười làm lành, này đó đều là một hồi hiểu lầm a. chúng ta phía trước cũng không biết Thánh Công Tử thân phận sao, cái gọi là người không biết vô tội, tin tưởng lấy Thánh Công Tử rộng lượng, hẳn là sẽ không so đo này đó việc nhỏ đi. Hán cấp vân quồng tạp đỉnh đầu tân bút xuống dưới, khoác lát thúc ngựa đồng thời cũng ngầm có ý tâm cơ, đều đã nói ngươi rộng lượng, ngươi lại so đo chính là tiểu cây bụng, võ thần môn Thánh Công Tử như thế hùng hổ doa người. Chuyển gia đi phòng chừng đối với người ở võ thần môn uy tín không tốt lắm đâu hắn nghĩ đến nhưng thật ra không tồi đáng tiếc xem nhẹ vân quẩn vô sỉ thần công lỗ hỏa thuần thanh vô địch công lực tiêu đảo cũng là bản công tử luôn luôn rất rộng lượng nếu các ngươi thành tâm nhận sai ta cũng liền không trách tội các ngươi bất quá ta là rất muốn buông tha của các ngươi chính là thiên phượng thánh thú cho rằng các ngươi vũ nhục nàng nàng giống như không muốn buông tha các ngươi à này nhưng như thế nào cho phải đâu vân quẩn cười tủm tìm lắc lắc bạc phiến hoàng não đột nhiên lại lộ ra một cái cực kỳ buồn rầu thần sắc. hướng nếu thủy hai người nghe được nàng phía trước nói vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là vừa nghe mặt sau rồi lại là một hơi vận lên không được thiếu chút nữa bị nàng sinh sôi tức chết qua đi Cô ý cái này tiểu tử thúi căn bản chính là ở cố ý chơi bọn họ hướng phi hai người nghiến răng nghiến lợi âm thầm mắng to thiên phượng thánh thú chủ nhân là ngươi nếu là ngươi thật sự không thèm để ý này chim nhỏ nơi nào còn dám phóng nửa cái thì a tiểu phượng thân là linh thú Trí tuệ đã sớm bay lên tới rồi một cái bậc thang, đối vân cuồng tâm ý đó là cực kỳ minh bạch, lập tức thanh minh một tiếng, bày ra một bộ cao cao tại thượng sinh khí tư thái. Đối với hướng phi cùng hướng nếu thủy hai người liên tục lóe hai hạ Mỹ lệ linh vũ, lương đạo kình phong phiến đi ra ngoài, hai người lại không dám trốn tránh, lập tức bị phiến đến phiên ngã xuống đất. Thánh công tử chúng ta biết sai rồi, chúng ta biết sai rồi chúng ta cũng không dám nữa mạo phạm lạc. Ngài vẫn là mau làm Thánh Thú xin bất giận đi hai người không nghĩ tới Tiểu Phượng thế nhưng có này bạch trúc cao thủ thực lực, tức khắc can đảm đều hẳn, từ kia từng trận kình phong cảm giác được tử vong nguy hiếp, nơi nào còn lo lắng mặt mũi, lông tóc dựng đứng mà đồng thời cao giọng la hoàng lên. Thánh Thú là cái gì làm thịt bọn họ lao tổ tông cũng sẽ không nhăn nửa hạ mày đi. Vân Cuồng nhìn Tiểu Phượng liếc mắt một cái, Tiểu Phượng đắc ý mà dừng cánh múa may, đáng yêu đầu nhỏ cọ Vân cuồng gương mặt, tựa hồ ở tranh công trên mặt đất hai người đã là chật vật bất ham, mất mặt ném tới rồi bà ngoại ra, hướng phi cùng hướng nếu thủy trên người đều nhiều vài đạo vết máu, cẩm ý y lì lăn đầy đất cho bụi, liền anh tuấn mặt đều bị quát cái khẩu tử, như thế, bọn họ cũng không dám cứ như vậy đứng lên, vạn nhất kia con chim nhỏ lại phát điên tới bọn họ nhưng ăn không tiêu a, đưa mắt ra hiệu, tiểu phượng lập tức hiểu ý mà ngay tại chỗ một thoáng, bay lên không trung, vân cuồng ra vẻ đạo mạo mà ho khan một tiếng, ngạo nghệ đứng thẳng, đối hai người vây vây tay nói, ai? Đều đứng lên đi, vì cứu các ngươi bản công tử chính là không tiếc đắc tội thánh thú đâu bất quá các ngươi đều là hướng thị bổn gia huynh đệ, bản công tử cũng chỉ hảo lấy các ngươi làm trọng, sau này hành sự cần phải tiểu tâm chút, không phải mỗi người đều có bản công tử như vậy thiện lương. Trung quanh một vòng ba cánh vừa nghe, lập tức lộ ra sùng kính sùng bái chi sắc, quả thực không hổ là võ thần môn thánh công tử A, tâm địa cỡ nào, cỡ nào thiện lương A, đắc tội thánh thú cũng không muốn thương tổn đồng môn, quả thực vui buồn lẫn lộn A. Hướng nếu thủy hai người khỏe miệng một trận run rẩy, vẫn luôn chú ý vân cùng bọn họ nơi nào sẽ không phát hiện nàng cái kia chỉ thị ánh mắt, hai người trong lòng đã mang đến mau phiên thiên, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ đến loại tình trạng này chính mình làm ra biểu hiện giả dối lừa gạt của chúng, cư nhiên còn dám tự xưng thiện lương, nếu là mỗi người đều giống ngươi như vậy thiện lương, kia thế giới này thật đúng là quá hắc cám. Nhiều hơn tạ công tử, Thánh công tử đạo đức tốt, phẩm tính như thế như thế đoan trang thật sự làm ta chờ khâm phục hướng phi hai người trái lương tâm mà nói ca tụng ngôn ngữ, chỉ có thể từ môi nhìn ra bọn họ hai người cảm xúc không sai biệt lắm đã sắp bị khí điên rồi. Hướng thiên ca hướng hiểu kính đám người còn chưa bao giờ có gặp qua hướng nếu thủy hai người bị khí thành cái dạng này, ở trong lòng cười đến phiên thiên, đối vân cuồng kính để lại bay lên tới rồi một cái tân găng dài, động thủ đem người đánh chết cố nhiên là bản lĩnh, nhưng có thể không động thủ liền đem nhân khí chết, trên thế giới thật đúng là không có bao nhiêu người có thể làm được hai người kia là từng người mạch hệ trung đệ nhất nhân, Vân cuồng tự nhiên cũng có chừng mực, sẽ không thật sự giết hai người. Nhị mạch duy nhất trực hệ công tử hướng Khánh đã chết ở trên tay nàng, cái này hướng phi chỉ có thể tính nhị mạch chi thứ đệ nhất, lan lộn không dậy nổi bao lớn sóng gió tới, tiêu ngạo hai hạ còn không sao cả, nhưng nếu ở võ thần chân núi giết người, khó bảo toàn sẽ không khiến cho võ thần môn cảnh giác, hết thể đều phải chờ nhìn thấy Mỹ Mạo Mẫu Thân lại nói, vốn tưởng rằng còn muốn lại quá hai ngày, Không nghĩ tới hôm nay năm đại mạch hệ đệ nhất nhân đều đã đến đông đủ, đại gia đây là đang làm gì bản công tử cũng tới thấu cái náo nhiệt nhưng hảo xa xa một tiếng du dương sang sảng tiếng cười truyền tới bên hai, phía trước đại đạo cuối, một cái một thân cẩm y yả dáng người thon dài tuấn mỹ công tử hướng về này phương chậm rãi đi tới. Rõ ràng bốn phía tất cả đều là tệ đến chật như đêm tối đám người, chính là hắn từng bước một mà đến lại chính là như vậy dễ dàng, người chung quanh ở nàng tới gần phía trước liền bị một cổ nhu hòa lại hữu lực lực đạo cấp đẩy đi ra ngoài. Tự nhiên mà vậy tách ra một cái khe hở, hắn ở dòng người bên trong, là như thế hạt trong bầy gà, cao quý lịch sự tao nhã, quanh thân một tầng như ẩn như hiện xương trắng, lệnh hướng ngân ý ý cùng vân cùng meo lại đôi mắt. Này một thế hệ điện trúc cao thủ chẳng lẽ là Hướng Minh tới muộn? Mong rằng các vị công tử thứ tội, ta vừa mới xuống núi, lần này là đại biểu tiến đến tiếp các vị đi trước dịch quán nghỉ ngơi. Đi đến gần chỗ, kia nhìn qua hơn 20 tuổi Tuấn Mị công tử vừa chắp tay, mỉm cười nói, Lưu Ly hắc đồng ánh vân cuộn thân ảnh lập loè khôn khéo hoa quang, quả nhiên là năm mạch gần nhất nổi bật chính vượng hướng minh. Vân cuồng lại ở nhìn rõ ràng nàng dung mạo là lúc trong lòng đại chấn, cái này hướng minh cư nhiên là cái lão người quen, long châu đại lục thượng nàng từng cảm thấy cổ quái, cái kia lòng dạ sâu đậm nam tử, Âu Dương Minh, Âu Dương Minh, thế nhưng là hướng minh, thoáng ở khiếp sợ bên trong thanh tỉnh, Vân cuồng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, trách không được Âu Dương Minh công pháp như vậy kỳ quái, tăng lên tu vi như vậy nhanh chóng nguyên lai là cậy vào phượng vũ hướng thị lực lượng nam mạch từ long châu dẫn hắn trở về Này cũng liền nói thông hơn nữa hướng minh tuy rằng lợi hại nhưng vẫn không có như thế nào lộ ra thực lực của chính mình âu dương thế ra không có nhân hắn mà quật khởi lại không nghĩ hắn lại là phượng vũ hướng thị trực hệ huyết mạch người nam nhân này tựa hồ đối diệp thiếu thu vẫn luôn phi thường trung tâm tuy nói nguyên nhân thượng vẫn luôn làm vần cuồng thực nghi hoặc chính là hắn lại là năm lần bảy lựa thiệt tình trợ nàng hơn nữa đối nàng cũng không có một tia quan niệm lần này hắn trợ giúp mẫu thân liền cũng ở tình lý bên trong nàng liền nói sao trên đời nào có cái gì chân chính đạo đức đa đoan chính người nếu không có có liên hệ sao có thể thiệt tình trợ giúp mẫu thân đâu nghĩ đến đây vân cuồng hướng về hướng minh đầu đi một sợi cảm kích ánh mắt này mấy tháng chung có hắn ở tin tưởng mỹ mạo mẫu thân là tuyệt đối sẽ không có vấn đề lớn nàng cuối cùng có thể sơ qua an tâm hướng minh cũng hướng về vân cuồng mỉm cười gật gật đầu cái này động tác tương đương lơ đãng cơ hồ không có bất luận kẻ nào nhận thấy được Hướng Minh công tử đa lễ, thỉnh công tử phía trước dẫn đường. Vân Quang làm ra một cái thỉnh tư thế, mỉm cười nói: Hảo Thuyết, thánh công tử Giá Lâm, nhưng vui mừng từ đâu? Nếu không có năm mạch đại hội quy củ không thể phá, chỉ sợ đã muốn trước mời thánh công tử lên núi một tự. Hướng Minh một bên cười nói, một bên đã đi ở phía trước. Thánh công tử, hỏi thỉnh công tử, vài vị năm mạch công tử, mời theo ta tới. Đầu đường cho Khôi Hải liền bị Hướng Minh đột nhiên xuất hiện đánh gãy, Hướng Phi cùng Hướng nếu thủy ghen ghét lòng tràn đầy. Hướng hỏi tình đám người nhiều ngày không trở về Võ Thần Sơn rất là cảm khái, mọi người tâm tư khác nhau, thực mau liền tới tới rồi tọa lạc ở Phượng Vũ Hoàng Thành ở ngoài hướng thị dịch quán bên trong. Dùng xong cơm chiều, ngày mới cho đen xuống dưới, Vân Cuồng liền nghe thấy được tiếng vang. "Là ngươi?" Vân Cuồng một mở cửa, liền thấy Hướng Minh Chính lấy một loại kỳ dị ánh mắt đánh giá nàng, đứng ở ngoài cửa, thật lâu sau mới đạm nhiên cười. "Tiểu vương gia, biệt lai vô dạng." Chương 195 Ái không phải tội. Âu Dương công tử cũng là biệt lai like vô dạng a vân cùng nói dỡn tượng mà giật nhẹ khoe môi đem người dẫn vào phòng trong hai người vây quanh ở bên cạnh bàn ngồi xuống hướng minh nhìn nhìn trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt một hồ rượu hoa điêu hai cái bạch ngọc ly ngẩng đầu lên liền như lúc trước lần đầu tiên gặp mặt khi như vậy khôn khéo ánh mắt giao hội hai người đều là hiểu ý cười giơ lên chén lớn rượu một ngưỡng cổ xử lý một ly rượu gạo tha hương nộ cố chi ly rượu phùng chi kỷ vân cùng thực thích loại cảm giác này Từ lúc ban đầu nhìn thấy hướng minh kia một khắc khởi, nàng liền cảm thấy người này tuyệt đối coi như nàng chi kỷ, dù cho không có dịp thiếu thu như vậy linh hồn thượng phù hợp, cũng là cái tri tâm bạn tốt. Đều là người thông minh, hai người liền xá đi những cái đó khách sáo ngôn ngữ, hướng minh trịnh trọng mà dỗi ra tay, từ trong tay áo lấy ra hai chương hơi mỏng ra người mặt canh một chương đưa cho vân cuồng một chương tắc chính mình mang ở trên mặt, vân cùng tò mò mà chăm chú nhìn qua đi, kinh ngạc phát hiện, trước mắt thế nhưng xuất hiện một cái khác chính mình. Kìa tuyệt sắc dung mạo không sai chút nào, mang ở hướng minh trên mặt, liền khí chất đều rất là tương tự. Thuật dịch dung quả thật là hạng nhất tuyệt diệu nghệ thuật. Vân cùng tán thưởng mà cười cười, không cần hỏi, trong tay này trương ra người mặt nạ nhất định là hướng minh công tử. Hướng minh thấy nàng hiểu ý, không cấm gật gật đầu cười nói, đều không phải là thật sự không có chút nào khác biệt, nhưng là giống nhau không tính quá quen thuộc người căn bản nhìn không ra, đến tố ly viện, tuyển nhi phu nhân liền ở nơi đó. Bất quá tối thượng cao thủ đông đảo nhân tế quan hệ cũng thực phức tạp, ngươi muốn chính mình tiểu tâm mới là. Biết được hướng nguyện nhi nơi, vân cùng trong mắt lộ ra mấy mặt ý cười, ta mẫu thân có khỏe không? Lao tổ tông thực thích huyển phu nhân, nàng tự nhiên là thực tốt, bất quá mặt khác mấy mạch lại là xem thường không hiểu võ học huyển phu nhân, trong đó, bốn mạch nhất gì, chỉ là bọn hắn không dám ở trước mặt biểu hiện ra ngoài. Hướng nói rõ đến nơi đây, hơi hơi một đốn, lại nói tiếp, ba ngày lúc sau năm mạch đại hội, Bốn mạch người khả năng sẽ nhân cơ hội này trước mặt mọi người cấp huyện phu nhân năng kham. ngươi nếu không nghĩ đem huyện phu nhân cuốn tiến vào, sớm một chút tiếp nàng ra tới thì tốt hơn, hôm nay ta tới đây, cũng là nguyên nhân này. Vân Cuồng nghe vậy, bất giác nhướng mày hỏi, nhất định phải ta tự thân xuất mà à, liền ngươi cũng làm không được sao? Hướng minh tiếc nuối mà diêu, làm không được, Lão tổ tông nhà ở liền ở huyện phu nhân bên bạo ta một khi qua đi liền sẽ bị phát hiện, căn bản không có khả năng thần không biết quỷ không hay còn nữa ta tiếp xúc người cơ hồ đều bởi vì năm mạch đại hội quan hệ bị người chặt chẽ giám thị phượng vũ đại lục phía trên ở mặt khác mấy mạch mí mắt phía dưới liền tính ra tới chỉ sợ cũng chạy không xa xem ra chỉ có ta chính mình đi thử thời vận chọn ngày chi bằng nhường ngày đêm nay liền đi vân cuồng cười nhún nhún bay, đem kia trương ra người mặt nạ dán đến trên mặt đối với gương đồng một chiếu quả thực biến thành anh tuấn bất phàm hướng minh công tử phòng trong vẫn là vân cuồng cùng hướng minh hai người kia nhưng mà thân phận lại đã hoàn toàn đổi hai người tuyệt sắc công tử từng người nhìn đối phương hai mắt tựa hồ cũng cảm thấy thú vị song song ôm bụng cười ha ha cười tiếng cười sơ nghỉ vân cuồng nhẹ nhàng thở dài có chút tò mò hỏi hướng minh tuy rằng ta thật cao hứng ngươi có thể giúp ta bất quá ta cũng thực nghi hoặc này đến tột cùng là vì cái gì đâu xem ngươi ánh mắt ta liền biết ngươi đối ta tựa hồ không phải cái loại này thích chẳng lẽ gần là vì thiếu thu ca ca sao hướng minh cười đến có vài phần quỷ dị ngự không kinh người chết không thôi nếu ta nói ta yêu diệp thiếu thu Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Vân Cuồng hơi kém nhảy dựng lên, đen nhánh đôi mắt mở đại đại, trứng mắt hướng Minh hảo sinh vô ngữ, luôn luôn đều là nàng đi lôi tử bên người, ai biết hôm nay cư nhiên cũng có bị xét đánh tiêu một ngày. Nàng hoàn toàn không cảm thấy đây là ở nói giỡn, Vân Cuồng có thể nghe được ra trước mắt người này trêu chọc ngự thanh hạ bất đắc dĩ, thâm tình, nhàn nhạt, nhạt không muốn xa rời, hướng Minh đều không phải là kia chờ bất cần đời hạng người, nói ra liền có chín thành chín là tình hình thực tế nhưng mà nguyên nhân chính là vì là tình hình thực tế mới làm vân cuồng bị này đạo thiên lôi bổ cái chết khiếp. Trầm Mặc hồi lâu, vân cuồng gian nan mà nuốt một ngụm nước bọt đi xuống. Huynh đệ, loại này ham mê không tốt lắm, ngươi muốn hay không suy xét sửa lại một chút. Ta cũng là nữ tử Hướng Minh xem vân cuồng liếc mắt một cái, cười như không cười. Nàng là nữ tử, Hướng Minh thế nhưng cũng là nữ giả nam trang sao? Có chút chố mắt mà ngóng nhìn trước mắt chính mình, vân cuồng đột nhiên có chút đã hiểu vì cái gì chính mình vẫn luôn cảm thấy giống như nàng có một loại phi thường quen thuộc cảm giác nguyên lai like là như thế này hướng minh cùng chính mình có chút địa phương tựa hồ thật sự phi thường tương tự khinh thường che giấu khinh thường nói dối dám yêu dám hận dám làm dám chịu thấy vân cùng không nói lời nào hướng minh cũng không thèm để ý lo chính mình nói đi xuống ta từ nhỏ liền nhân gia tộc nội tranh quyền bị mẫu thân trở thành nam tử nuôi nấng 4 năm trước kia ở ngươi liếu gia còn không có quật khởi thời điểm âu dương thế gia gia chủ bệnh nặng gia tộc nội loạn Vì tránh né Âu Dương thế gia trưởng công tử đuổi giết, ta chạy trốn tới ngay lúc đó sở kinh bên trong, là thiếu thu ở ta cùng đường bí lối hết sức cứu ta một mạng, từ nay về sau, ta liền tâm hệ với hắn, rốt cuộc vô pháp đem hắn quên đi. Này dăm ba câu nói tuy rằng đơn giản, vân cùng lại có thể minh bạch trong đó khúc chiết, đối một nữ tử tới nói, ở nàng nhất nguy nan thời điểm cứu nàng nam tử, cái loại này mãnh liệt chấn động là không cách nào hình dung, hơn nữa diệp thiếu thu lại là như vậy xuất sắc nhân vật. Tưởng không gọi người ấn tượng khắc sâu đều khó a Trách không được ngươi đối ta một chút hứng thú cũng không có đâu. Ngắn ngủi ngốc lăng qua đi, vân cuồng vỗ vô ngực, rất là tự luyến mà nói, còn hảo, không phải ta mị lực giảm xuống. Ngạch lúc này đến phiên hướng minh ngạc nhiên, ngươi như thế nào cũng không khẩn trương một chút, ta đều như vậy thái độ rõ ràng, ngươi cũng không lo lắng ta sẽ cướp đi diệp thiếu thu sao. Từ ta liếu vân cuồng trên tay cướp đi sao trên đời này tựa hồ còn không có người có bổn sự này vân cuồng đôi mắt trợt sáng ngời đến giống như bầu trời đầy sao, nhàn nhạt cuồng vọng ngưng tụ trong đó, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm. huống hồ, ngươi biết rõ, ta nếu đã cùng thiếu thu ca ca thành thân, liền tuyệt không sẽ buông tay, mà thiếu thu ca ca chính mình, cũng không có khả năng lại tiếp thu bất luận kẻ nào, ta vì cái gì còn muốn lo lắng ngươi nếu thật sự muốn cướp đi hán, cũng sẽ không như vậy giúp đỡ ta, ngươi hành sự đã sớm đã thuyết minh hết thảy. Không phải sao? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hướng minh nhịn không được lại lần nữa cười. Liêu vân cuồng không hổ là liêu vân cuồng, cũng chỉ có ngươi mới có thể không bị ghen ghét tâm mê hoặc, xem đến như thế thấu triệt đi. nay không phải ghen ghét tâm vấn đề, mà là tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề. Nếu yêu hắn, liền không có lý do gì hoài nghi hắn thiệt tình. Nếu là không thể tin tưởng, chỉ có thể thuyết minh ta chính mình xem nam nhân ánh mắt có vấn đề. Vân cuồng hi hi cười, toàn vô xấu hổ mà cùng hướng minh lẫn nhau vừa nhìn, ngươi cũng yêu hắn. Chỉ có thể thuyết minh ta thiếu thu ca ca quá hảo, nhận người thích tôi ai không phải tội, cảm tình hẳn là rất tốt đẹp đồ vật liền như ngươi hy vọng thiếu thu ca ca hạnh phúc cho nên trợ giúp hắn cũng trợ giúp ta, đừng ngươi lại lần nữa nhìn đến hắn mỉm cười thời điểm, ngươi giống nhau cũng sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Đúng vậy ai không phải tội đâu, liền tính hắn không thể tiếp thu ta, kia lại như thế nào có một số việc, căn bản không cần lý do, từ lúc bắt đầu, ta liền không phải vì được đến hắn mới yêu hắn. Hướng minh hơi hơi mỉm cười. Nhìn về phía Vân Cuồng ánh mắt nhiều vài phần cảm động, nàng quả thực không phải cái bình phàm nữ tử, trên đời có thể lý giải nàng ý tưởng, chỉ sợ cũng liền nàng như vậy một cái quái thai. Hướng minh trợ giúp Vân Cuồng, cũng không phải tưởng được đến cái gì, cũng sẽ không coi đây là từ, làm Vân Cuồng thiếu nàng cái gì, nàng gần là muốn vì nam nhân kia làm điểm cái gì, làm nam nhân kia có thể được đến chính mình muốn hạnh phúc, chỉ thế mà thôi. Đây là nàng tình yêu, nàng phương thức, nàng cũng cũng không cảm thấy chính mình có cái gì đáng thương chỗ miễn cưỡng mà đến chung không được hạnh phúc kia mới là chân chính đáng thương hướng minh cười than thật âm mộ các ngươi như vậy lẫn nhau tín nhiệm không hề khúc mắc bởi vì kỳ thật ta cũng giống nhau thiếu thu ca ca nhưng chưa từng hoài nghi quá ta đâu nói tới đây vân cuồng không thể không nho nhỏ mà tự mình tỉnh lại một chút giống như nàng trêu chọc nam nhân thật đúng là không ít ta ít nhất so diệp thiếu thu trêu chọc nữ nhân nhiều hơn hảo ngươi mau chút đi thôi ta ở chỗ này tạm thời làm ngươi lót thân trên đường cẩn thận Hướng Minh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đen nhánh điện không, trầm giọng thúc giục nói. Vân Quỳng hiểu ý mà lên tiếng, như một đạo hương nhạ, từ dịch quán chúng bắn ra, thừa dịp đen nhánh đêm lộ hướng vo thần trên núi một đường chạy như điên sờ soạng mà đi. Theo hướng Minh sở chỉ phương hướng bay nhanh một trận, tới đến phía dưới, Vân Quỳng không khỏi hít hà một hơi. Nay đến thế nhưng là một mảnh sông ra đoạn nhai, phía trước đã không có con đường, sơn thể liền như vậy tách ra một tầng, như là một cái găng dai vách núi đầu tiêu đến cực điểm cơ hồ là 90 độ đường dốc cứng rắn trên vách đá không có bất luận cái gì gắng sức điểm cao tận vân tiêu thật là làm cho người ta sợ hãi Chẳng trách yêu cầu thanh trúc cao thủ trở lên mới có thể leo lên đến khinh công vương diện tạo nghệ nếu là không được thanh trúc cao thủ khả năng cũng không tất thượng đi bất quá này đối vân quầng tới nói cũng không có bao lớn trở ngại nhắc tới khí tiêu chấp mà xoay người thẳng thượng ba năm cái lắc mình liền thượng đến tối thượng là một cái thiên nhiên khổng lồ ngôi cao phía trước chính là hướng thị tông môn khí thế rộng rãi cực đại sân môn võ thần môn ba cái chạm giông chữ to treo ở đỉnh đầu không biết kia đen nhánh bảng hiệu là cái gì kim loại chế thành đều có một cổ ngàn năm tang thương dày nặng cảm hai chỉ huy vũ giữ tận thạch sư lẳng lặng đứng ở tả hữu hai bên như là hai cái môn thần tựa như vật còn sống hai cái thạch sư bên cạnh còn đứng hai gã thanh trúc cảnh giới cao thủ đều là tinh thần phân chấn không có một chút buồn ngủ nếu vân cuồng muốn tránh thoát này hai người kiểm tra trực tiếp võ thần môn nội Bọn họ nhất định sẽ không phát hiện, bất quá lúc này, vân cuồng lại là tròng mắt vừa chuyển, sửa sang lại một chút quần áo, nên ngang đi lên tiến đến. Hai cái thủ vệ nhìn thấy nàng, tinh thần rung lên, lộ ra khẩn trương chi sắc, nhưng vừa thấy nàng rung mạo, lập tức lại thả lỏng xuống dưới, lại lần nữa chẳng hảo, không hề ngăn trở chi ý, hiển nhiên hướng minh ở tông môn trong vòng vẫn là rất nổi danh nhân vật. Vân cuồng đến gần võ thần môn nội, âm thầm cười, hướng minh thân phận thật đúng là dùng tốt ta. Kế tiếp chỉ cần tìm được tố ly viện nhìn thấy mẫu thân liền hảo. Nàng ý niệm mới vừa chuyển tới nơi này, lại đột nhiên nghe được một tiếng rất là nghi hoặc kêu gọi, gì Minh Công Tử, ngươi như thế nào đã trở lại vừa mới lao tổ tông không phải cho ngươi đi tiếp người sao? Vân cuồng không khỏi trong lòng một đột, không phải đâu nhanh như vậy liền gặp được người quen nghe hán khẩu khí tựa hồ địa vị còn không thấp, nếu không như thế nào sẽ biết hướng thiên phượng cấp hướng Minh nhiệm vụ. mươi 196 thâm nhập nội môn, Vân cuồng xoay người nhìn lên trước mắt đứng một người hai tấn hoa dâm tiên phong đạo cốt lão nhân võ học cảnh giới vừa đến mặt trúc một đôi thật sâu lom xuống đi đôi mắt chăm chú vào vân cuồng trên người lưỡng đạo trắng bóng lông mày một trọn phẫn nộ nói như thế nào không trả lời ta trước kia liền như vậy vô lễ tới rồi thiên trúc cánh càng lạnh liền tàng ra ra đều không nhận sao từ ngôn ngữ ngữ khí cùng thái độ thượng xem lão nhân này đối hướng minh tựa hồ tương đương bất mãn vân cuồng âm thầm chửi thầm ta còn không phải không biết kêu các ngươi cái gì cho thỏa đáng chó má ra ra Ngươi đem Hướng Minh trở thành con cháu mới là lạ." Vân Cuồng hạ giọng, tận lực đem thanh tuyến hướng về Hướng Minh dựa sát, hàm hồ nói: "Tằng Gia Gia nói chi vậy, chỉ là dưới chân núi những cái đó khách nhân đã dàn xếp hảo, ta mới trở về núi tới, huyện phu nhân còn thác ta cho nàng mang theo một ít ngọn ý, làm ta đưa qua đi, không biết nàng hiện tại ở nơi nào." Lão nhân nghe được Vân Cuồng khách sáo mà kêu hắn Tằng Gia Gia vốn dĩ sắc mặt đã hòa hoãn vài phần, sau khi nghe được tới rồi lại nhịn không được khơi màu lông mày, lạnh lùng hừ nói: Huyển phu nhân, huyển phu nhân, ngươi nhưng thật ra dịu dàng phu nhân thân cận thật sự à. Vân quần ngầm nhẹ nhàng thở ra, lão nhân này không có nhận ra được, đã đem nàng trở thành hướng minh. Vốn chính là ở một cái trong nhà, tự nhiên lẫn nhau quan tâm, huyện phu nhân cùng ta đều là lòng châu người tới, cũng chỉ có ta có thể bồi nàng trò chuyện. Hơi hơi mỉm cười, vân Cuồng không mặn không nhạt mà đỉnh trở về, lại trạch đây cũng là ý tứ, tàng ra ra nếu là biết, vẫn là trước nói cho ta huyện phu nhân ở đâu đi, lầm công đạo sự tình hướng minh nhưng đảm đường không dậy nổi còn có thể tại nơi nào còn không phải là bên kia tố ly viện sao nhớ hảo thân phận của ngươi nói như thế nào đều chỉ là cái tiểu bối thiếu lấy lao tổ tông tới áp ta lão nhân căm giận vung tay háo chỉ chỉ một phương hướng tựa hồ không muốn lại nhìn đến vân quần liếc mắt một cái xoay người xài bước mà rời đi phía sau kia nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu truyền tới vân quần nhĩ bồi tố ly tố ly lão tổ tông liền biết tam ca thật là bất công vân quần tình ngộ lao nhân này lại là cùng tố ly công tử cùng mỗi người nghe hắn ngự khí tựa hồ đúng là tố ly công tử huynh đệ phỏng chừng là bởi vì hướng minh giúp đỡ hướng nguyễn nhi đối hướng thiên phượng báo cáo thân phận cái này lao mới có thể ghi hận trong lòng đi bất quá hắn xuất hiện thời cơ lại là không tồi làm nàng ở trước tiên liền biết mẫu thân ở đâu võ thần môn tông môn chiếm địa phi thường to lớn năm mạch từng người phân chia ra một bộ phận làm chỗ ở tối thượng cơ bản đều là nhất trung tâm trực hệ huyết mạch bình thường môn nhân trải rộng phượng vũ đại lục ngũ hồ tứ hải Điểm này, Long Châu Đại Lục không có cái nào thế lực có thể cùng này so sánh, ngay cả Thượng Tam Tông cũng không được. Vân Quỳng sơ soạn một đường đi tới, tới rồi tam mạch địa vực bên trong, tố ly viện cách hướng thiên phượng điện phượng đường nhất tiếp cận. Vân Quỳng không thể không thật cẩn thận, chuyển tới tòa nhà lớn, một cái đi ngang qua mắt to nha đầu thân thiết mà gọi lại nàng. Minh Công Tử ngươi lại tới nữa đâu, huyện phu nhân đang ở từ đường bái thần cầu phúc, ta mang ngươi đi đi. Hảo, cảm ơn ngươi. Vân cùng đạm đạm cười nha đầu mặt đỏ lên rũ xuống mắt đi si ngốc nói công tử nói chi vậy có thể vì công tử dẫn đường là ta phúc khí vân cuồng âm thầm đổ mồ hôi nguyên lai hướng minh ở võ thần môn nội lại vẫn có nữ tử thích đâu đàn hương khí vị từ từ đường trung từ từ phiêu ra xa xa mà liền thấy cái kia ngày đêm tơ tưởng thân ảnh dịu dàng nữ tử một thân cẩm tú áo dài đối với kia một tôn vàng dòng cực đại thần tượng thành kính cúng bái vân cuồng đứng ở ngoài cửa lại có chút sững sờ người thời nay tình khiếp thật sự tới rồi trước mắt lại có chút ngơ ngẩn, phu nhân mấy ngày này đều ở dân hương đâu, một quỳ chính là một canh giờ, thường thường liền cơm cũng quên mất ăn, minh công tử nhiều khuyên nhủ phu nhân đi, ta đi trước thu xếp cơm chiều làm, kia mắt to nha đầu hơi hơi một phút, lui xuống, vẫn cuồng tay chân nhẹ nhàng mà đi dạo tiến trong tư đường, sợ quấy dày mẫu thân dân hương, quan tâm ánh mắt đánh giá qua đi, hướng Nguyễn nhi thoạt nhìn đảo tựa không chịu cái gì khi dễ, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, ước chừng nhân mất ngủ sở đến nàng cũng không có phát hiện đến vân cuồng đã đến như cũ vẫn duy trì cầu phúc tư thế một đôi mẹ con liền như vậy lặng lặng đứng ai cũng không có phát ra âm thanh vân cuồng ở hướng nguyễn nhi phía sau duỗi tay liền có thể chạm vào nàng nhưng mà hướng nguyễn nhi lúc này thần sắc lại làm nàng trầm mặc mẫu thân thoạt nhìn như vậy nghiêm túc là suy nghĩ cái gì đâu ý niệm vừa mới chợt lóe mà qua liền nghe thấy hướng nguyễn nhi nhu hỏa ngự thanh từ phía trước truyền đến nguyện võ thần phù hộ ta cuồng nhi không cần chịu khổ bình bình an an khiếm sợ cùng kích động ở ngực như sấm sét tầm ầm nổ tung chấn định như mây quần cũng nhịn không được hô hấp hỗn loạn vài phần dưới chân về phía sau lui một bước phát ra một chút tiếng vang điểm này nhi tiếng vang liền không hiểu võ công hướng nguyễn nhi cũng chú ý tới nàng vội vàng kinh ngạc mà quay đầu lại chính đụng phải vân quần cặp kia lộ ra nồng đậm tưởng niệm cùng không muốn xa rời đôi mắt đen nhánh con ngươi không chớp mắt chăm chú vào hứa nguyễn nhi trên người vành mắt ấm áp chốt mũi chua xót mẫu thân a mẫu thân ngươi làm ta như thế nào có thể không nhớ mong ngươi không nghĩ người, cho dù đang ở đất khách đang ở một cái như thế nguy hiểm trong hoàn cảnh người đầu tiên nghĩ đến vẫn là ta đâu ngươi trong nháy mắt hướng nguyễn nhi phảng phất xuyên thấu qua cặp mắt kia thấy được một người khác như vậy như vậy quen thuộc giống như chính là nàng tầm tâm niệm niệm nhớ mong nữ nhi nhưng là giây lát nàng rồi lại chú ý tới người tới dung mạo không cấm thấp giọng tê ơ di minh công tử là ngươi vẫn còn vui mừng mà hơi hơi mỉm cười cái loại này quen thuộc cảm giác tự nhiên không thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt Nàng ngữ dây thanh điểm Nhi nghẹn nào tâm tình kích động nói, kỳ thật ta là Huyền Nhi, ăn cơm thời điểm tới rồi, hôm nay ngữ nhưng nhất định phải tới a. Nói còn chưa dứt lời, một cái khác có vẻ có chút già mua lại trung khí mười phần thanh âm truyền tiến vào Vân cuồng sửng sốt, trong lòng khiếp sợ, từ thăng nhập nguyên trúc tới nay Còn chưa từng có người nào có thể chạy thoát nàng ngũ cảm phát hiện Đã ly chính mình như vậy gần, người này nện bước nàng thế nhưng không hề có cảm giác Tâm niệm đảo qua, Vân cuồng càng thêm hoảng sợ người tới cảnh giới mơ mơ hồ hồ thăm dò không ra nếu là người nọ cố tình thu liễm nói không chừng liền nàng cũng vô pháp phát hiện ở chỗ này nàng thế nhưng gặp cùng chính mình cùng cái cấp bậc cao thủ sau lưng ẩn với quần áo dưới thương lãng kiếm đột nhiên năng nhiệt lên ẩn ẩn phảng phất ở chiến đấu linh kiếm trực giác dị thường nhạy bén vẫn cùng một câu mẫu thân tạp ở trong cổ họng không có hô lên tới liên thanh tiêu khổ như thế nào nàng vận khí liền tốt như vậy lập tức liền gặp được một cái siêu cấp võ thần môn trên giới nhiều người như vậy Cũng chỉ khả năng có một người có như vậy công lực, người này không phải người khác, đúng là võ thần môn điện phượng võ thần, hướng thiên phượng. Di, Huyền Nhi, ngươi nơi này còn có khách nhân A. Cười nói vừa ra, cửa liền đi vào một cái trống long đầu quải trượng lao thái thái, đầy đầu chỉ bạc dùng một khối màu đen bố cách bao vây lấy, thoạt nhìn rất co tinh thần, hiện tư ánh mắt lạc định đến hướng Huyền Nhi cùng vân cuồng trên người, thoáng cả kinh. Ngày mai, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này dưới chân núi sự tình đều an bài hảo sao vân cuồng âm thầm ngần ra nàng không có nhận ra tới cũng là dù cho là nguyên trúc cao thủ cũng không có khả năng liền ở chính mình trong nhà cũng thời khắc vẫn duy trì cảnh giác đi húng chi hướng minh vẫn là nàng quen thuộc người ngày mai đã an bài hảo hỏi tình công tử bọn họ đều đã đến dịch quán không khỏi huyện phu nhân cô đơn ta mới đi trước trở về lại không nghĩ chính gặp gỡ huyện phu nhân dân hương đâu hướng thiên phượng nga một tiếng mày giãn ra cười nói ngươi trở về vừa lúc hôm nay lão thân tập hợp năm mạch ở đến sở hữu trực hệ Chính là vì chính thức tuyên bố Huyền Nhi trực hệ người thừa kế thân phận, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Cái này người thừa kế, ta xem vẫn là thôi đi. Hướng Huyền Nhi hơi hơi nhăn lại mày, thở dài, ta biết, ta ở chỗ này bản thân liền không được hoang nên bởi vì ta không hiểu hướng thị võ học, cũng không muốn đi học, liền tính tuyên bố, cũng không có khả năng đến phiên ta tới a Ai, tuyển Nhi, ngươi biết lao thân vì cái gì nhất định phải ngươi sao hướng thiên phượng thần sắc phức tạp mà cười khổ một tiếng, nói, kỳ thật cái này hướng thị tông môn đã sớm đã hủ bại bất ham, nếu không phải lao thân trấn bọn họ sớm nên thiên thiên hướng thị bên trong cũng chỉ có ngươi là nhất không có gia tâm nguyên nhân chính là vì ngươi sẽ không cái gì mới có thể chân chính phân tán quyền to đến mấy đại cung phụng trên tay nếu là mặt khác mạch tế bọn họ đều có cái kia năng lực bác thượng một bác lấy rửa sạch toàn bộ sân môn đến lúc đó huyết nhiệm võ thần sơn đây là lao thân nhất không muốn nhìn thấy sự tình. a vân cuồng từ hướng thiên phượng nói nghe ra một ít vấn đề Cả kinh nói, chẳng lẽ, ngươi đã sắp chính là thiên trúc cao thủ không phải? Hướng thiên phượng thở dài, đứa nhỏng đốc, người nào có sẽ không sinh lão bệnh từ đâu bất luận ngươi võ học tăng lên tới cái gì cảnh giới, cũng ngăn cản không được năm tháng vô tình, bất quá còn có cái hai 20 năm công phu, có thể giúp huyền nhi khởi động một đoạn thời gian, nếu không một khi ta từ thế, phượng vũ nhất định sẽ nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Hướng huyền nhi ngần người, còn tưởng nói cái gì nữa, chính là ta. Huyền nhi, ta biết ngươi ở long châu còn có vướng bận nhưng vượng vũ thương sinh ngàn vạn đếm hết lại muốn ta như thế nào nhẫn tâm trơ mắt mà nhìn chính mình con cháu hậu đại giết hại lẫn nhau ngươi dù sao cũng là chúng ta hướng thị hậu nhân trên vai có như vậy trách nhiệm vì ta võ thần môn ngươi vẫn là quên ngươi trước kia hoàn cảnh đi hướng thiên phượng giàn mua trong mắt lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm đứng ở nàng trước mắt thậm chí có chút không thở nổi bằng phân phó hướng uyển nhi cũng thở dài trong mắt một mặt mất mát hiện lên uyển nhi ngày mai đi thôi Hướng thiên phượng long đầu quải trượng một đốn, liền hướng thiên phượng đường mà đi, hướng Nguyễn Nhi cùng Vân cuồng theo sát sau đó. Một bên kiếm Vân cuồng trong lòng lại là đối hướng thiên phượng kia phiên lời nói phi thường chi khí phiên hảo ngươi cái lao thái bà, nói là yêu thương tố ly công tử, thích ta mẫu thân, lại một chút cũng không quan tâm ta nương ý tưởng, cái gì hy sinh cái tôi thành tiểu võ thần môn nghiệp lớn, tất cả đều là đánh giắm ngươi võ thần môn sự tình quan ta mẫu thân chuyện gì, thiên hạ thương sinh lại quan ta mẫu thân chuyện gì dựa vào cái gì đều phải áp đảo ta mẫu thân trên đầu chính mình quản lý không hào năm mạch không có bồi dưỡng ra một cái siêu việt thiên trúc kinh sợ tồn tại liền muốn bắt ta nương đi làm kẻ chết thay cái gì võ thần môn trách nhiệm gặp quỷ đi thôi ngươi muốn tam mạch trở thành võ thần môn cầm quyền mạch tế mặc tử ta liền làm ngươi như ý đột nhiên nhẹ nhàng nắm chặt hứa nguyễn nhi tay ở người sau kinh ngạc trong ánh mắt vẫn cùng hướng về hứa nguyễn nhi chớp trước, trước mắt kia trong mắt toàn là nghịch ngợm chi khí lại một lần làm hứa nguyễn nhi sinh ra dị thường quen thuộc cảm giác chương một trăm ngươi là người phương nào cái loại này kỳ dị quen thuộc cảm giác đã là lần thứ hai xuất hiện một lần còn hảo thuyết chính là nàng sẽ liên tục hai lần nhận sai người sao nhớ mong hải tử mẫu thân như thế nào vẫn luôn nhìn không thấu nàng gương mặt thật hướng nguyện nhi nghi hoặc mà nháy mắt tình trong đầu đột nhiên nổi lên một ý niệm toàn thân run lên trứng mắt vân cuồng mắt đẹp trong nháy mắt mở đại đại mừng như điên cảm giác quay cuồng nhập tâm một câu cuồng nhi cơ hồ bật thốt lên liền như vậy kêu lên là cuồng nhi nhất định là nàng Ngại với phía trước hướng thiên phượng, hướng Nguyễn Nhi cơ linh không có lập tức kêu ra tiếng tới, chỉ là kích động mà trở tay nắm chặt Vân cuồng năm ngón tay, một cổ cảm giác an toàn đột nhiên sinh ra. Nàng cái này nữ nhi, vĩnh viễn đều là như thế này làm chính mình yên tâm, chỉ cần nàng tới, trong lòng liền không thể hiểu được mà yên ổn xuống dưới. Chính như nàng đã từng lần lượt mà hóa giải liễu ra nguy cơ, lúc này đây, nàng cũng nhất định có thể mang chính mình đi ra nơi này. Vân cuồng cảm giác được mẫu thân tay căng thẳng, Hứa Nguyễn Nhi nhìn nàng trong ánh mắt nhiều ra vài phần tưởng niệm cùng ôn nhu, trong lòng minh bạch mẫu thân đã phát hiện, lập tức hơi hơi mỉm cười, chớp chớp mắt, không nói thêm gì. Hứa Nguyễn Nhi hiểu ý mà bảo trì trầm mặc, hết thể như cũ mà đi theo hướng Thiên Phượng đi vào Thiên Phượng đường. Thiên Phượng nội đường, một cái cực đại hình vương bàn dài liệt ở ở giữa, hai đoan hình bầu dục, có chút giống hiện đại phòng họp cái loại này bằng dài. Trên bàn bãi mãn đủ loại màu sắc hình dạng thức ăn, bất quá vân cuồng tới phía trước đã ăn qua đồ vặt hiện tại hoàn toàn không có ăn uống. Hướng thị dùng cơm thời gian tương đối chế, đặc biệt là loại này hướng thiên phượng an bài cơm chiều, bên cạnh lúc này đã ngồi đầy người, thật dài hai bài ước chừng có 40 hơn người nhiều, dựa theo trường ấu địa vị chi tự bài ngồi, năm mạch cũng không phải như vậy rõ ràng, nhưng ngồi chung rất nhiều không hợp nhau hơi thở cũng đã trong đó không hài hòa. Vẫn cuồng tâm niệm đảo qua ngồi chung mấy người, âm thầm kinh hãi, võ thần môn không hổ là phượng vũ cao thủ đứng đầu tụ tập nơi. Này đó trực hệ môn nhân bên trong không một cái là trúc kia dưới, mặc trúc chiếm đa số, bạch trúc cũng có mười người có hơn, thiên trúc càng là cao tới sáu vị nhiều. Nhưng là trong đó bốn vị hơi thở thiên nhiên, mặt khác hai cái lại là như kia đi theo hướng ngân y thì hai cái bà lao giống nhau, mãi mạnh mẽ tăng lên sở chế. Vân cùng nắm hướng Nguyễn Nhi, những cái đó phức tạp ánh mắt từng đạo bắn lại đây, tổng cảm thấy chính mình giống như đi vào ổ sói. Đỉnh cao nhất thủ tọa còn không ba cái chỗ ngồi, hướng thiên phượng đi qua đi. Một đại bài người lập tức đứng dậy túi đầu, cung kính kêu lên, cung nên lão tổ tông này phô trương quả thực giống như là đế vương trí tôn dường như, hướng thiên phượng ngồi trên thủ vị, làm vân cùng cùng hướng Nguyễn Nhi ngồi ở nàng hai sườn, vân cùng đành phải lưu luyến mà buông ra mẫu thân ôn nhu tay. Ba người ngồi định rồi, hướng thiên phượng mới dừng một chút long đầu quải trượng đi thẳng vào vấn đề mà nói, đều ngồi xuống đi, tin tưởng đại gia cũng đều đã biết, lao thân hôm nay tới là có việc Nhi muốn tuyên bố. Mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Tống Thiên Vượng một đôi khôn khéo đôi mắt trung quanh một vòng, ném ra một quả trọng bằng bom, từ hôm nay trở đi, tam mạch trực hệ huyết mạch hướng Nguyễn Nhi, liền cũng có được năm mạch kế thừa chi quyền, Lao thân chính thức khôi phục tam mạch trực hệ ở ta hướng ra địa vị, hiện trao tặng Nguyễn Nhi vinh dự cung phụng địa vị, ba ngày lúc sau đến năm mạch đại hội, Nguyễn Nhi đó là tam mạch đại biểu. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, năm mạch trưởng Lao Trung trừ bỏ chỗ chống tam mạch, mà khác mấy người này tập thể xoát xoát điệu đứng lên, mỗi người trên mặt đều mang theo vội vàng cùng kinh ngạc những người khác tựa như vân cuồng vị kia tàng ra ra giống nhau tuy không có quyền lợi đứng lên nói cái gì nhưng kia biểu tình cũng đồng dạng phẫn nộ số đôi mắt lập tức liền chăm chú vào hướng nguyễn nhi trên người như lang tựa hổ dường như hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống không ai hoài nghi hướng thiên phượng công bố tin tức này mục đích ở cái này mấu chốt thượng lão tổ tông đột nhiên khôi phục hướng nguyễn nhi kế thừa chi vị thuyết minh cái gì nữ tử này đến tột cùng có hay không có công có hay không năng lực đều không quan trọng chỉ cần hướng thiên phượng làm nàng hậu thuẫn người thừa kế chi vị đó là gõ định sự tình Hướng nguyễn nhi rốt cuộc không phải bình thường nữ tử vị cập hoàng hậu gặp qua việc đời hơn nữa hiện giờ nàng thật sâu tín nhiệm nữ nhi lại ở trong tối cho nàng trong lưng nàng cũng không thấy đến liền sợ một đôi mắt đồng dạng không khách khí mà trừng mắt nhìn trở về lao hổ không phát huy các ngươi thật khi ta là bệnh miêu a lão nương nhẫn ngươi không lâu rồi chóc mau ta ta dùng dao phay chém chết các ngươi nay chỉ sợ không ổn a bốn mạch trưởng lao nói Uyển nhi phu nhân tuy rằng thông tuệ nhưng nàng lại là ở lòng châu lớn lên đối võ thần môn lại là không chút nào quen thuộc như thế nào có thể tiếp trưởng ta võ thần môn đúng vậy hơn nữa uyển phu Ú nhân một chút võ công cũng không hiểu có thể nào trở thành võ thần này không phải chúng ta vô cùng nhục nhã sao năng mạch trưởng lão ngay sau đó cũng nói liếc hướng nguyễn nhi liếc mắt một cái trong mắt là thật sâu mà khinh thường nhìn gần ánh mắt hôn loạn nồng đậm uy áp hứa nguyễn nhi tức khắc cảm thấy ngực phát đổ không thở nổi làm can mọi người còn không có tới kịp nói chuyện liền nghe thấy một tiếng réo rất hét lớn trong thanh âm đáng sợ nội kinh một nhếp, liền đang ở thiên trúc năm vị trưởng lão cũng nhịn không được đánh cái dùng mình cả kinh dưới sôi nổi nhìn hướng thanh âm kia ngọn nguồn lại là vân cuồng ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh vân cuồng đã sớm nhịn không được này đó hôn trướng xem mâu thân ánh mắt khiến cho nàng khó chịu tới rồi cực điểm hiện giờ một vạch trần câu chuyện lại gặp được có người bức bách hướng nguyễn nhi nơi nào còn có thể nghẹn đến mức đi xuống đôi mắt vừa lận hoàng đầu chậm gì gì nói năm mạch thủ tịch trưởng lão ta xem ở ngươi là năm mạch trưởng lao phân thượng, đối với ngươi luôn luôn kính trọng 3 phần, chính là hôm nay, ngươi lại như thế đại nghịch bất đạo, thật đúng là làm ta thất vọng tột. Đỉnh. năm mạch trưởng lão vừa thấy là hướng minh, lập tức tức giận đến mặt đều tái rồi, hướng minh tốt xấu cũng là 5 mạch người chồng, nhưng hôm nay lại là như thế không cho hắn mặt ngũi, quả thực chính là đường trưởng đánh hắn một cái vang rội cái tát sao xung quanh ánh mắt tức khắc biến thành hài hước, đều đang nhìn 5 mạch này tổ tôn hai cái cho hay. Nam mạch trưởng lão cơ hồ không có trước mặt mọi người nhảy lên chân tới bạch mi dựng ngược đầy mặt dữ tợn tiểu xúc sinh lão phu luôn luôn kính trọng như thế nào đại nghịch bất đạo ngươi ngươi thế nhưng đối với ngươi tổ tông như thế bất kính ngươi mới là đại nghịch bất đạo ngũ trưởng lão sai rồi ta luôn luôn tôn sư trọng đạo thiên địa chứng dám, như vi lương từ xét đánh phách ta nói ngươi đại nghịch bất đạo tự nhiên ta có đạo lý của ta vân cuồng sắc mặt túc chính nghiêm trang thái độ nghiêm túc đến cực điểm mọi người đều là sửng sốt Liền ngũ trưởng lão cũng không khỏi bị nàng xích tử chi tâm cảm nhiễm, một chút ngừng nghỉ xuống dưới. Bất quá hắn nghe không thấy vân cùng lúc này trong lòng nói ta đương nhiên thực tôn sư trong đạo, bất quá ngươi lại không phải ta tổ tông, càng không phải ta sư trưởng, nghĩ đến ta là không cần tôn kính ngươi cái này lao ô quy vương bắt đẳng. Ngũ trưởng lão sụ mặt nói, ngươi nếu tôn trọng sư trưởng, cũng dám quát lớn lao phu. Không phải vậy, hướng minh đây là đại lời nói. Vân cùng nhìn nhìn sắc mặt hiền từ hướng thiên vượng, tiếp tục cười. Ngũ trưởng lão, ngươi nên biết đến mệnh lệnh chính là ta võ thần môn quyền uy, ngươi ý muốn phản bác quyết định cũng liền thôi, chính là ngươi thế nhưng nói đây là chúng ta vô cùng lục nhã, ngươi lời này ý tứ, chẳng lẽ không phải đúng vậy quyết định chính là ta võ thần môn kỳ, sỉ, đại, lục. Nói xong lời cuối cùng, vân cuồng gần từng chữ một, ngăm đen tinh mắt ánh sao lập lòe, nhìn gần qua đi, ngũ trưởng lão bị này khí thế một áp, thế nhưng không tự chủ được lui một bước, toàn thân mồ hôi lạnh hướng thiên phượng dàn mua con ngươi đột nhiên xẹt qua một mặt kỳ dị quan mang hơi hơi mỉm cười nhàn nhạt hỏi ngũ trưởng lão ngày mai nói chính là ngươi tưởng nói không bất lao tổ tông ta ta không có ta không phải ý tứ này ngũ trưởng lão khóc không ra nước mắt rõ ràng chính là không chút nào tương quan sự tình vì cái gì kinh nàng một xả liền trở nên giống như thật sự có bao nhiêu nghiêm trọng dường như toàn bộ võ thần môn đều là hướng thiên phượng nàng ở chỗ này so hoàng đế còn muốn hoàng đế ai dám bất kính Thối cao võ thần không giận tự uy. Nga, nguyên lai ngũ trưởng lão không phải ý tứ này a. Vân Cuồng bừng tỉnh đại ngộ, sán lạn mà hơi hơi mỉm cười, tựa như một đóa hoa tươi nở rộ, như thế liền hảo, nếu như vậy, tin tưởng cũng không có người lại đối điển nghị có cái gì nghi vấn đi. Mấy cái mạch hệ trưởng lão thiếu chút nữa tập thể phun huyết, cái này hôn chướng tiểu bối, thế nhưng như thế âm bọn họ miệng lưỡi sắc bén, nương một chút câu chuyện cáo mượn oai hùng, ở lao tổ tông bao che hạ bốn phía phát tác cố tình lúc này bị nàng chiếm thượng phong còn không thể phản bác. Vân Cuồng do hỏi thức ánh mắt liếc đi xuống, quả nhiên không bao giờ gặp lại bất luận cái gì dị ngữ, nói dỡn, mở miệng chính là đang nói lao tổ tông là võ thần môn vô cùng nhục nhã, cái này tội danh, ai dám gánh vác? thấy chung quanh đã không có thanh âm, Vân Cuồng hơi hơi một đốn chuyện vừa chuyển, lại nói, bất quá võ thần môn tốt xấu cũng này đây võ vì thần, có thể nào không đề cập võ học đâu? Tuyển Nhi phu nhân chính mình không biết võ công là không có việc gì. Chính là một cái mạch hệ muốn chủ trưởng quyền to, không có võ đạo cao thủ, hiển nhiên không được, không bằng như vậy đi. năm mạch đại hội bản thân cũng có luận vo nói đến, đem cái này phạm vi mở rộng một chút, toàn mạch hệ trên dưới đều nhưng. Tham gia, nếu là tam mạch có người có thể đủ lực gáp quân hùng, cái này đề nghị liền có hiệu lực, nếu là không có người tài ba, kế thừa chi quyền liền dung sau lại nghị, ngài xem như thế nào. Mấy mạch trưởng lão lại là ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng đại hỷ, lập tức đôi vân cuồng đầu đi cảm kích ánh mắt. Nguyên lai này tiểu quỷ mục đích thế nhưng không phải giúp đỡ ta mạch ra trước chụp một hồi ngựa làm cho láo tổ tông trong lòng vui sướng, nhắc lại ra dị nghị, cũng liền dễ dàng tiếp thu nhiều, bô thật sự là cao a. Ngoài ý liệu, hướng thiên phượng hơi hơi mỉm cười, thế nhưng không chút nào thoái thắc mà liền ứng hạ, liền y ngày mai ý tứ đi, ba ngày lúc sau, tối thượng, đều có rốt cuộc. Ngày mai, ăn xong này bữa cơm ngươi theo ta tới, có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói. Vân cùng trong lòng một đột, ám đạo không ổn đã có vài phần dự cảm bất hảo bởi vì hướng thiên phượng đáp ứng rồi vân cùng nói phía dưới bốn mạch người trong liền không hề đem cái này đề nghị để ở trong lòng Tam mạch chung có người có thể đủ ký áp quần hùng kia thật đúng là muốn đem người giang hàm đều cấp cười rớt liền bạch chúc bóng dáng cũng không thấy mạch hệ có thể cùng thiên Trúc đối kháng sao một bữa cơm ăn đến tương đương hài hòa hướng uyển nhi cùng vân quần không được mắt đi mày lại âm thầm truyền đạt nhiều ngày tưởng nghiệm sau khi ăn xong tan họp hướng thiên phượng liền một mình mang theo vân quần đi tới thiên phượng đường phía sau yên lặng gia tộc cấm địa to rộng diễn võ trường ở trong đêm đen chống trải yên lặng hướng thiên phượng một đốn long đầu quả trượng hiện từ bộ mặt đột nhiên tràn ngập cảm giác cắt bách lưỡng đạo sắc bén ánh mắt giống như muốn ở nhân thân thượng xuyên ra hai cái động tới gắt gao khóa trụ vân cuồng ta thừa nhận ngươi thuật dịch dung rất cao minh có thể sờ lên ta sân môn không bị ta phát hiện một thân võ công đích xác không yếu ta rất tò mò vì cái gì liền ta cũng đoán không ra ngươi võ học cảnh giới nói cho lão thân đi ngươi Rốt cuộc là người phương nào Đại gia chú ý ẩm thực vệ sinh A Đi tả vẫn là rất thống khổ mà mươi 198 đại náo thần sơn Nói đến nước này Vân cuồng ngược lại bình tĩnh xuống dưới Cảm giác một chút xung quanh chẳng huống, Đạm đạm cười Quả nhiên không hổ là thiên phượng võ thần Vẫn là bị ngươi phát hiện đâu Bất quá ta rất tò mò Vì cái gì ở trên bàn cơm ngươi không vạch trần ta đâu Vẫn là nói Ngươi đối ta lai lịch đã sờ soạn cái tám chín phần 10 Tâm niệm thả ra Quả nhiên có 6 cái thiên trúc cấp bậc điện nhiên cao thủ vây quanh ở diễn võ trường 6 cái phương hướng, vận sức chờ phát động. Vân Cuồng không thể không lại lần nữa thầm than, Phượng Vũ Đại Lục võ học ngôi cao quả thực so Long Châu cao thượng một tầng, chỉ là thiên trúc cao thủ số lượng thượng, khiến cho người nhìn thôi đã thấy sợ. 6 đại cung phụng, đây là chuyên trúc với võ thần thủ hạ cao thủ, mỗi một cái cảnh giới đều là hàng thật ra thật. Nhìn Vân Cuồng gợn sóng bất kinh, bình tĩnh mỉm cười bộ dáng, hướng Thiên Phượng trong mắt xẹt qua một mặt tán thưởng chi sắc. Lanh lảnh cười dài nói, người trẻ tuổi, ngươi tâm tính cùng thực lực lệnh người kinh ngạc, đã là vượt qua ta võ thần môn hạ cùng tuổi giả quá nhiều, ngày mai không bằng ngươi, ngân ý gì cũng không bằng ngươi, nếu ngươi là ta võ thần môn huyết mạch, lao thân nhất định sẽ to lớn tài bồi ngươi vì hạ nhậm võ thần. Đối với hướng thiên phượng nói chung có chuyện, vân cuồng lại là bĩu môi, nhưng thực đáng tiếc, đối với loại này lạnh băng gia tộc quyền kế thừa, ta là một chút hưng thú cũng không có. Ta như thế nào biết này, chó má võ thần chi vị ngày sau có thể hay không hại ta con cái ít nhất, ta là không có lao tổ tông như vậy tàn nhẫn tâm địa, làm chính mình thích con cháu hy sinh hạnh phúc đi gánh vác hậu quả. Nói những lời này thời điểm, vân cuồng đen nhánh trong mắt đột nhiên hiện lên vài sợi chê cười tức giận, đôi tay không ngừng nghỉ chút nào, như ngọc thon dài năm ngón tay nhẹ nhàng điểm động, quanh thân, một cổ nồng đậm màu trắng linh vụ bốn phía mà ra. Một lời không hợp, tự nhiên là muốn đánh. Từng ấy năm tới nay... Ngươi là cái thứ nhất dám như vậy cùng ta nói chuyện người bất quá, ngươi thật sự có kiêu ngạo tiền vốn, không ở ta võ thần môn trung, như vậy tuổi tác liền có thể đạt tới thiên trúc cảnh giới, đáng quý." Hướng Thiên Phượng chậm rãi giơ tay, long đầu quải trượng đã mục bính đột nhiên răng rắc một vang, cơ quan bắn ra, từ quải trượng bên trong, Hướng Thiên Phượng khó khăn lắm rút ra một cây đen nhánh trường côn, này căn nếu là lại trường chút, liền cùng đả cẩu đồng không sai biệt lắm. "Ta đi vào thế giới này mười mấy năm, còn chưa từng thay đổi quá nói chuyện khẩu khí lao bà bà không cần thật sự cho rằng võ thần môn liền thiên hạ vô địch thế gian ngươi không thể nắm giữ đồ vật còn có rất nhiều rất nhiều vân cuồng nhún nhún vai giúp cười nói nàng liền ngọc thanh nguyên đều dám thắp chết còn có chuyện gì không dám làm hướng thiên phượng trong mắt tinh quang chật lóe ô đồng nhẹ nhàng chuyển động mênh ngông điện địa linh khí hướng nàng dũng đi thần trên núi lớn lớn bé bé sinh vật tại đây một khắc toàn toàn rung động lên chỉ nghe nàng cũng nhàn nhạt nói người trẻ tuổi tiêu ngạo là tốt chính là quá cuồng vọng quá không coi ai ra gì sớm hay muộn sẽ thiệt thòi lớn vân cuồng loại này tâm cao khí ngạo văn bối hướng thiên phượng biết nên như thế nào ứng đối võ giả bên trong cường giả vi tôn đây là cái bất thành văn đạo lý ai quyền đầu cứng ai liền có nói chuyện tư cách bất quá nàng lúc này càng thêm thưởng thức vân cuồng ngạo khí ở trong lòng âm thầm quyết định không thể thật sự bị thương tiểu tử này nhưng cũng muốn trước cho nàng một chút lợi hại nhìn một cái lại nói thiên địa thần binh vân cuồng sửng sốt nhạy bén cảm giác được trong đó biến hóa hướng thiên phượng quanh thân linh vụ bao phủ xương trắng lập lòe không đến một khắc công phu cái kia hiển từ lao thái thái thế nhưng biến thành một người đầy đầu chỉ bạc tuyệt sắc mỹ phụ đơn phượng nhãn cao cao điếu khởi như là yêu hồ ma mị đều có một cổ sinh ra đã có sẵn uy nghiêm lấy ra ngươi chân chính thực lực nếu không đừng trách lao thân thất thủ đem ngươi đánh chết liền thanh âm đều trở nên dị thường thanh thúy êm hai hướng thiên phượng cường thịnh thời kỳ thật là cái có thể làm nam tử điên cuồng nữ nhân muốn đánh chết ta ngươi còn không có cái kia bản lĩnh thiên địa thần bình thực ghê gớm sao ta cũng co vân cuồng không chút nào thoái nhượng cao ngạo mà một tiếng cười khẽ sau lưng thương lãng kiếm phá y mà ra đen nhanh kiếm lâm lâm vụ vụ một cái chớp mắt chi gian liền đem hướng thiên phượng trong tay ô côn áp lực bình định rồi đi xuống cầm trong tay thương lãng khí thế gắn kết linh vụ di động đầy đầu tóc đen trôi nổi dựng lên liền mũi chân cũng thoáng rời đi mặt đất vân cuồng dưới chân một tầng lưu động chân khí ở cứng rắn phiến đá xanh trên có khắc ra hai cái thật sâu mà đủ ấn lúc này nàng càng thêm xuất trần thoát tục tựa hồ đã thoát ly phàm nhân cảnh giới mọc cánh thành tiên thương lãng kiếm ra phong vân biến cựu thiên huyền nữ hiện phàng trần thương lãng kiếm thế nhưng ở ngươi trên tay hướng thiên phượng trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ đồng thời trong lòng càng thêm kinh ngạc cảm thán trừ bỏ bọn họ võ thần môn người dạy dỗ cũng có thể đủ khống chế thần binh người thanh niên này quả thực chính là một cái tuyệt thế thiên tài liền nàng xem trọng nhất hướng ngân y bắn lên thần binh tới giống như cũng không có nàng như vậy thuần thủ giống như cùng thương lãng kiếm hòa hợp nhất thể uy lực tất hiện vân quẩn chậm rãi đem thương lãng kiếm dựng thẳng lên lanh khốc khí phách mà híp mắt cười ta nói rồi tưởng lưu lại ta các ngươi còn không được mây đen lui tán minh nguyệt hoa quang bắn ra hảo hạt, vân quẩn cùng, cùng hướng thiên phượng một cái hoành côn trước ngực một cái kiếm chỉ trời xanh đánh với đỉnh đã sớm tâm niệm cảm giác được đối thủ thực lực hai người đều cảnh giác mà không có lưu thủ điện quang hỏa thạch trong tay vũ khí sắc bén đón gió mà vũ lấy một cái ưu nhã sắc bén quỹ đạo cắt qua hư không giao tiếp một chỗ Hai người đều đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng, hoàn toàn không có mưu lợi hành động, song song lựa chọn trực tiếp ngành hám. Chỉ một thoáng, bốn phía dòng khí tạm dừng một chút, binh khí giao tiếp chỗ, không khí phản phất vặn vẹo lên, bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ phản tác dụng lực, trực tiếp từng người đạn hồi hai người trên người. Vân cùng cùng hướng thiên phượng đều chỉ cảm thấy trước người áp lực đông dưng tăng gấp bội, một đạo dòng khí lấy một cái lệnh người không kịp phản ứng tốc độ hướng về chính mình quát lại đây, không khỏi trong lòng hoảng hốt bay nhanh mà từng người dỗi tay đúng rồi một trưởng oanh mà một tiếng, cấp tốc hướng hai bên bay ngược đi ra ngoài. Thần binh giao phong quá mức sắc bén, nếu một phương áp chế một phương còn hảo, nhưng vân cùng cùng hướng thiên phượng hai cái cảnh giới tương đương, đều đã có thể chân chính dùng ra thần binh lực lượng, một khi giao phong, kia uy lực là cỡ nào đáng sợ. Tuy rằng hai người đã phân tán khai, nhưng là lấy hai người giao phong chỗ, một đạo đáng sợ kình phong thành một cái xương trắng trạng linh khí vòng hướng về bốn phía phát tán đi ra ngoài, đại điệu ra nẻ. Phản phất toàn bộ đều sẽ cư như vậy vỡ ra liền vân cuồng cùng hướng thiên phượng chính mình cũng ở trước tiên trở tay không kịp dưới, bị này nói linh áp cấp thổi phiên, càng miễn bàn mặt khác những cái đó giấu ở chung quanh sáu đại cung phụ. Toàn bộ thiên phượng đường diễn võ trường liền nóc nhà đều bị sốc lên, trong khoảnh khắc gương cập cá trong chậu, ly thiên phượng đường gần nhất tám mạch, bốn mạch cùng nhĩ mạch phòng ốc đổ sụp hơn phân nửa, ở từng tiếng kêu sợ hãi bên trong, hướng thị môn nhân bay nhanh mà từng người chạy ra tới, đi vào trên đất trống. Hoảng sợ mà không biết đã xảy ra chuyện gì. Nay tuyệt đối là võ thần môn kiến thành tới nay lớn nhất một lần thai nạn. Chưa từng nghe nói qua có người có thể đủ đi vào võ thần Sơn quấy rối, Càng không nghe nói qua có ai có bổn sự này có thể ở võ thần Sơn hủy đi phòng ở. Ta điện nào, không đến mức như vậy khủng bố đi. Vân cuồng khó khăn từ phế tích bỏ dậy, nuốt khẩu nước bọn. Chính mình cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ làm ra lớn như vậy động tĩnh. Vừa mới nạp trận gió liền nàng ra người mặt nạ đều cấp số bay trên người quần áo càng là khai vài đạo khẩu tử nàng đánh mười mấy năm giá còn chưa bao giờ có như vậy chật vật quá hướng thiên phượng đồng dạng chống quải trượng từ phế tích trung nhảy lên mắt thấy này một tảng lớn một tảng lớn đổ sụt phong úp tức giận đến liền thanh âm đều phát run hôn trướng hôn trướng ngươi ngươi cái này ố côn vừa mới hướng bên kia bỏ dậy vân cuồng trên mặt chỉ đi nhưng lại đang xem rõ ràng vân cuồng dung mạo trong nháy mắt dại ra ở ánh ánh trăng kia trương tuyệt sắc mặt hình dáng phi thường rõ ràng xem đến thực rõ ràng ngáy mắt dắt hướng thiên phượng sâu trong nội tâm một đoạn ôn nhu nàng khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn bật thốt lên lẩm bẩm nói ngươi là vân cuồng khẳng định sẽ không bỏ qua nàng cái này thất thần cơ hội thừa dịp cái này nháy mắt màu trắng bóng dáng đảo mắt bay vụt đi ra ngoài hướng về võ thần dưới chân núi chạy như điên sáu đại cung phụng cùng ngoại môn tới rồi mấy đại thiên trúc trưởng lão từng người giống to ý muốn chặn lại phương nào yêu nghiệt dám ở ta võ thần môn dương ngoài không cần kiêu ngạo đối mặt bọn họ Vân Cuồng nhưng không giống đối phó hướng Thiên Phượng như vậy cố hết sức, một trận sang sảng cười to du du dương dương, nàng quanh thân linh vụ đông dương hình thành một cái lốc xoáy, những cái đó nghe tin mà đến điện trúc cao thủ đang muốn triệu tập linh khí, lại sởn tóc gáy phát hiện, chính mình trên người điện trúc linh khí cư nhiên không nghe chính mình sai sử. Đây là có chuyện gì một các cao thủ ra đầu tê dại, vội vàng dừng lại thân hình, không thể sử dụng thiên trúc linh khí điện trúc cao thủ, vào lúc này Vân Cuồng trước mặt, cùng một con con kiến không có gì khác nhau vân cuồng cũng không để ý tới bọn họ dưới chân đạp phòng, đảo mắt hoàn toàn đi vào mênh mông bóng đêm rốt cuộc nhìn không thấy bóng người làm nàng đi thôi không cần đuổi theo cho dù đuổi theo các ngươi cũng không phải nàng đối thủ hướng thiên phượng chống long đầu cải trượng đi đến này bảo tuyệt sắc mỹ phụ dung mạo lại vẫn cứ lộ ra một loại tăng thương đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm vân cuồng biến mất địa phương còn ở hồi ức đánh sâu vào hạ không có hoàn toàn thanh tỉnh lao tổ tông Người kia rốt cuộc là người nào ai chúng ta điện trúc linh khí như thế nào đột nhiên đều không thể dùng mấy mạch trưởng lao sôi nổi mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc, còn không có ở vừa rồi một màn tỉnh nộ lại đây. Nhiều như vậy cái thiên trúc cao thủ không có lưu lại một người, đích sát xử đả kích người. Ai, vạn linh triều nguyên, võ thần chi cảnh, xem ra ta thật là già rồi hướng thiên phượng cười khổ, trong lòng cảm khái, nàng vẫn luôn cho rằng vần cuồng chỉ là cái lợi hại điện trúc cao thủ, lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng thế nhưng ở cái này tuổi liền đến đạt võ thần cảnh giới, chắc không được nàng dám can đảm sáng tạo độc đáo võ thần sơn, còn có thể như thế bình tĩnh phong rong. Võ thần cảnh giới ngài là nói, người kia đạt tới võ thần cảnh giới. Võ thần sơn giống như toàn bộ nhi một chút, võ thần cảnh giới a, toàn bộ phượng vũ đại lục chỉ có võ thần môn hướng thiên phượng võ thần cảnh giới. Võ thần cảnh giới quả thực chính là một cái quyền uy, tùy tiện người kia ở nơi nào, đều có thể đủ dễ dàng quật khởi một mảnh thế lực ở hướng thị gia tộc có cái quy định chỉ cần là tới võ thần cảnh giới người không cần lại có bất luận cái gì nghi ngờ người nọ chính là võ thần môn hạ nhậm võ thần chính là cho tới bây giờ mấy trăm năm nhân tài xuất hiện lớp lớp hướng thị tông môn nội cũng không có bất luận kẻ nào tới cái này cảnh giới có thể thấy được võ thần chi cảnh là cỡ nào khó được mấy mạch trưởng lão nhịn không được hỏi lão tổ tông người kia yên tâm đi nàng không phải địch nhân chúng ta thực mau sẽ tái kiến hướng thiên vượng ánh mắt trở nên tường hòa rất nhiều. Trong lòng thầm than, có lẽ nàng thật nhưng quá lộ quyền, nghĩ đến vân cuồng phẫn hận ánh mắt, liền không tự giác mà khó chịu lên, nàng là cỡ nào giống ly nhi tuổi trẻ thời điểm A. mươi 199 tối cao phong thượng, rửa sạch phế tích hạ màn, toàn bộ võ thần sơn đều tựa an tính xuống dưới, hướng thiên phượng tính mà mệnh khắp nơi nhân viên tăng mạnh canh gác để ngừa người nọ lại lần nữa đánh bất ngờ, bởi vì thiên phượng đường sợ hướng thiên phượng liền trụ địa phương đều không có, lao thái thái đành phải một bên xanh mặt hùng hùng hổ hổ một bên đi bên cạnh đại trạch tị nạn mặt khác mấy mạch phòng ốc tuy sụp xuống một nửa chỗ ở vẫn là hảo hảo thiên tướng đại lượng náo loạn một buổi tối từng người trở về phòng nghỉ ngơi đi lúc này đúng là mỗi người thả lòng hết sức ai cũng sẽ không cho rằng một hồi đại chiến lúc sau cái kia đang chết người đánh lén còn dám lại lần nữa sờ lên sơ tới không có người chú ý tới liền ở hướng thiên phượng đi rồi không lâu kia phế tích trong một góc áo bào trắng chật lóe một đạo bóng dáng chui vào tam mạch nhà cửa vẫn cuồng vội vàng chạy như bay mà đi Lại là càng thêm bay nhanh mà sờ soạn trở về. Chính mình thân phận bị vạch trần, dưới chân núi cái kia thánh công tử thân phận đã dùng đến không được, từ nàng xuyên qua chính mình thân phận liền có thể nhìn ra, hướng thiên phượng thông minh thật sự, thật đương cái kia thánh công tử nàng chưa chắc liền thượng được sân tới. Âu Dương Minh luôn luôn nhạy bén, giờ phút này thấy chính mình chậm chạp chưa đáp lại giờ cũng đổi về thân phận, nàng cần phải lại tìm một cái có thể lẫn vào năm mạch đại hội ngụy trang. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương không có bất luận kẻ nào cho rằng vân Cùng có cái này lá gan trở về nàng liền càng muốn trở về còn muốn ở mẫu thân mí mắt phía dưới ở trên xà nhà nhảy lên nhảy xuống vân Cùng sờ soạng dò xét một trận lại nghe đến một trận lệnh nhân thần thanh khí sảng mùi hương đúng là trong phòng bếp truyền ra tới sáng sớm đại sớm bụng thầm thì mà kháng nghị vân quẩn trong mắt nhi vừa chuyển một cái bổ nhào phiên vào phòng bếp cao lương mặt trên phía dưới nơi nơi đều là nồng đậm màu trắng sương khói mấy cái tuyết trắng bánh bao thịt tử trình ở trên bàn Bên trong kia nha đầu chính vội vàng tăng thêm củi lửa, vội đến mồ hôi đầy đầu, đầy mặt đều là đen như mực, thấy không rõ lắm dung mạo. Thừa dịp nha đầu không chú ý, vẫn cuồng lặng lẽ cầm hai cái bánh bao thị tử, một ngụm cắn đi xuống đầy miệng là du. nàng ngồi ở trên xà nhà ăn ngon không thoải mái, mắt thoáng nhìn, một cái khác nha đầu đi đến, lại là hôm qua cho chính mình dẫn đường cái kia mắt to thiếu nữ. Gì, nha đầu. Bánh bao như thế nào giống như thiếu kia chính là lao tổ tông thích nhất ăn hạt thông bánh bao thì ta còn nói nay cái muốn bắt đi hiếu kính lao tổ tông đâu thiếu nữ vừa mới cầm lấy khay tới, một đếm đếm mục tức khắc kêu sợ hãi một tiếng. À, như thế nào sẽ đâu, tâm nhi tỉ tỉ, nha đầu vừa mới số quá không sai nha, này nguyên lai like này nhóm lửa thiếu nữ tên đã kêu nha đầu, nàng nói chuyện thanh âm phi thường nhẹ nhược, cùng nàng không quen thuộc người thông thường nghe không rõ ràng lắm, nha đầu vâng vâng dạ dạ bộ dáng làm tâm nhi có chút không đành lòng, đành phải cười nói tính, có lẽ là làm nào chỉ chuột lớn cấp ngầm đi, bất quá chỉ này một lần, không có lần sau a, về sau chú ý điểm nhi. Vân Cuồng ở lương thượng một bên ăn một bên đổ mồ hôi, chuột lớn, là là là nha đầu liên tục đáp lời, nhìn theo tâm nhi rời đi, nhưng là tâm nhi vừa mới đi ra cửa phòng không lâu, nàng liền cảm thấy sau cổ trận lạnh, hai mắt vừa lật liền bất tỉnh nhân sự. tạm thời mượn thân phận của ngươi dùng hai ngày, hai ngày sau ta sẽ tự thả ngươi. Vân Cuồng hơi mang xin lỗi mà nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái. Lập tức động thủ đem chính mình cùng thiếu nữ quần áo thay đổi lại đây, đem đầu tóc tán thành thiếu nữ đồng đồng tùng tùng bộ dáng, trên mặt bôi lên mấy cái phân cho, một cái phiên phiên dai công tử, đảo mắt liền thành một cái giơ hề hề nhóm lửa xấu nha đầu. Nha đầu bản tôn bị vân Cuồng điểm ngủ, an chi đến lòng bếp bên trong một đống lớn mềm xốp cỏ khô, nơi này chỉ có nha đầu một người, trừ bỏ tâm nhi định kỳ lại đây nấu cơm lấy đồ ăn, hoàn toàn không có người khác thăm, 5 mạch lòng bếp chỉ lo chính mình mạch hệ đồ ăn. Hướng thiên phượng bên kia còn có một cái chính mình thiện phòng, định kỳ đưa tới ăn, bọn họ lượng công việc kỳ thật rất nhỏ. Hai ngày này, Vân Quần đảo thư củ không ít, thủ lòng bếp một bước cũng không có rời đi, để tránh lại bị phát hiện. Ngày thứ ba buổi sáng, võ thần sơn ít có náo nhiệt lên, Vân Quần ngáp một cái từ một đống đùi rậm trung tỉnh lại, liền nhìn thấy tâm nhi chạy như bay vào phòng bếp. Ai nha nha đầu, ngươi như thế nào vẫn là này một thân dơ hề hề, đợi chút chính là năm mạch đến tình hội ngày hôm qua ta không phải nói cho ngươi muốn ngươi sớm một chút nhi lên lộng sạch sẽ sao ngươi cái dạng này đi ra ngoài rông cái gì nha tâm nhi đối với toàn thân đen như mực dơ hề hề quả thực nhìn không ra đó là cái người vân cuồng vội la lên kia tỷ tỷ, ta còn là không đi vân cuồng nhỏ giọng nhược nhược mà rụt rụt đầu đen nhánh trong mắt lại ở cục chuyển động không đi sao được đây là đến năm mạch thịnh hội toàn bộ tối thượng không có người có thể ngoại lệ liền tính không phải bổn ra người trong nhưng chỉ cần là ở chỗ này nhất định phải tiến đến hào đi thôi, mau lau khô điểm nhi, trong chốc lát đường đứng ở quá phía trước biết không. Tâm nhi đệ đi lên một khối khăn nói. Tâm nhi tỷ tỉ, tỉ, cứ như vậy đi, làm dơ ngươi khăn nhưng không tốt, ta cũng thói quen, lộng sạch sẽ người khác nói không chừng đều không quen biết ta, ngược lại chẳng ra cái gì cả. Vân cuồng chạy nhanh đem khăn tắc trở về, nói giỡn, lau khô còn phải chờ bị hướng thiên phượng nhận ra tới a. Hướng thiên phượng công lực cùng nàng ở sàn sàn như nhau, ai thắng ai thua khó mà nói. Vân Quỳng muốn dễ dàng mang đi hướng Nguyễn Nhi cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tâm Nhi bất đắc dĩ gật gật đầu, cũng hảo, bất quá ngươi nhưng đừng ngây ngốc hướng phía trước hướng A, nay cái tới tất cả đều là đại công tử đại thiếu gia, chúng ta này đó tiểu tạp cá chỉ có thể theo ở phía sau xem náo nhiệt. Võ thần trên núi vô nhược trạch chính là cái này, nhóm lửa nha đầu cũng có thanh trúc cảnh giới trình độ, thật không biết ngây ngốc nàng là như thế nào luyện liền, Tâm Nhi cùng Vân Quỳng hai cái triển khai khinh công bay nhanh mà theo tiểu đạo ra hướng thị đại trạch hướng đến điện nhiên đại ngôi cao mà đi dọc theo hiểm trở sơn đạo đi rồi trong chốc lát liền nhìn thấy cái kia đột ra một khối đầu tiêu huyền ai trên vách núi phương ngôi cao thượng đã tụ tập rất nhiều năng mạch đệ tử quảng trướng nấu cơm nhóm lửa tất cả đều ra tới náo nhiệt phi phàm, trường hợp cùng nhân số cố nhiên so bất quá vân cùng ngày xưa tham gia những cái đó thịnh hội chính là thuần một sắc thanh trúc trở lên võ lâm cao thủ lại là thực sự có một cổ võ lâm đại hội lòng tranh hổ đấu hơi thở Giống Vân cũng như vậy dơ hề hề thật đúng là thiếu, đi đến nơi nào mọi người đều sẽ bị người khác như tránh rắn giết mà né tránh, tâm nhi lôi kéo Vân cuồng đứng ở tam mạch phía sau, hứa Nguyễn Nhi liền ở phía trước. Nàng phía sau nhân số nhất thưa thớt, liên tiếp thu hút còn lại mạch hệ xem thường, tam mạch nhân tài điều tàn, liền một cái thiên trúc vinh dự trưởng lão cũng không có, Hiển nhiên không có người cho rằng lúc này đây hứa Nguyễn Nhi có thể như thế nào nhảy nhót, hơn nữa một cái dơ tới rồi nhất định cảnh giới Vân cuồng khinh thường tầm mắt càng nhiều hướng thiên phượng ngồi ngay ngắn trung ương ít có mà tham dự trận này đại hội vẫn là kia một bộ hiển từ hòa ái bộ dáng trong mắt ngẫu nhiên toát ra một mạt ánh sao tựa hồ ở nói cho người khác nàng cái này võ thần còn không có ra đi lao tổ tông bọn công tử tới phía trước một người thanh niên hương phấn mà kêu lên hiển nhiên là bị đại hội hơi thở cảm nhiễm năng mạch lên núi cũng là trẻ tuổi một loại của đua tới trước giả hướng thiên phượng có đặc biệt ngợi khen cũng là một loại cực đại thù vinh xa xa mà liền nhìn thấy một đạo màu bạc bóng dáng đầu tàu gương mẫu hạc trong bầy gà biểu phi mà đến tốc độ cực nhanh nghe rợn cả người trước mắt liền từ một cái tiểu bạc điểm trở nên càng thêm rõ ràng thiếu niên lạnh như băng tuyệt sắc dung nhan ở sơn xương mù lượn lờ hạ như ẩn như hiện một mạch vài tên trưởng lao tức khắc vui sướng mà vỗ tay cười nói là ngân y công tử ngân y công tử làm tốt lắm tới trước người đúng là hướng ngân y y không đến một khắc công phu liền dừng chân mọi người trước mắt đối với hướng thiên phượng khom lưng thi lễ cung kính nói gặp qua hướng thiên phượng mừng rỡ đôi mắt đều cười thành một cái tôn ngân y y ngươi lại có nhảy vọt tiến bộ lạc cũng không phải là liền ta cái này làm ra ra hiện giờ đều đã rơi xuống ngân y ỉa mặt sau đi hướng ngân y ỉa tới rồi không lâu võ thần công tử hướng hỏi tình liền theo sắp tới trên mặt mỉm cười cũng không cảm thấy chính mình bại bởi hướng ngân y gì thực mất mặt tương phản lại vì có như vậy một cái tôn nhi mà kiêu ngạo xem ra long châu việc đối với ngươi kích thích không nhỏ a hướng thiên phượng thở dài nói kia liếu vân cuồng Ngươi đấu không lại cũng thuộc bình thường, không cần quá mức để ý. Không biết sao, Hướng Ngân Y trên mặt hiện lên một mặt lo lắng cùng khác thường ngừng đỏ, nghiêng đầu nói, quá lo. Tôn Nhi một chút cũng không hối hận bại bởi Liễu Vân Quỳnh, ngược lại đối nàng tâm phục khẩu phục. Nếu không có nàng, ta còn không thể như thế tinh tiến đâu. Nàng nàng là cái hảo cá nhân. Nga kia Liễu Vân Quỳnh cũng thật có bản lĩnh, liền luôn luôn cao ngạo Ngân Y ỉa đều sẽ bội phục người đâu. Hướng Thiên phượng tiểu gì khôn khéo, lập tức đã nhận ra Hướng Ngân Y trong miệng biệt lưu cảm tình không khỏi trong lòng thầm mắng, hảo ngươi cái nhai danh, rốt cuộc thi triển cái gì yêu pháp, này một thế hệ ta coi trọng nhất ngân y, y cư nhiên dễ như trở bàn tay bị ngươi lừa đi rồi một viên thuần khiết thiếu niên tâm, họa thủy thật là cái họa thủy quả thực không thua gì lao nương ta năm đó. Mắng bề mắng, hướng thiên phượng lại là càng thêm thưởng thức vân cùng, nhìn nàng, nàng quả thực giống như là thấy một cái khác năm đó chính mình, còn có chính mình thương yêu nhất hải tử. Kế tiếp, Âu Dương Minh cũng tới rồi mọi người trước mắt, năm mạch người nhẹ nhàng thở ra đứng hàng tam giáp thành tích còn tính không tồi hướng ngân y y này phượng vũ đệ nhất thiên tài còn có võ thần công tử siêu việt không được cũng là bình thường ngay sau đó đại bộ đội nối góp tới hướng nếu thủy hướng phi hướng thiên ca hướng Hiểu kính còn có một đại bang vân quần không nhận biết tuổi trẻ nam nữ hướng thị môn nhân đông đảo nhìn đều hoa cả mắt đầu váng mắt hoa đi vào nơi này mọi người từng người về đơn vị mạch hệ rõ ràng năm mạch hướng minh vị kia tẳng ra ra nhìn hướng nguyễn nhi phía sau kia càng thêm có vẻ thưa thớt cùng bên cạnh đội ngũ nghiêm trọng kém xa ít đòi mấy người, không khỏi dương cái mùi đối thiên một hàm cười khởi nói. Tam mạch không người liền như vậy vài người còn tưởng lực gáp bốn mạch, huyển phu nhân thật đúng là sử thiên chân. kia cũng không thể quái huyển phu nhân sao, nhân ra không hiểu võ công sao. Nhị mạch trưởng lao tiếp nhận câu chuyện, này hai mạch luôn luôn đối hướng huyển nhi ghi hận trong lòng, tới rồi cái này mấu chốt thượng, đương nhiên muốn mạnh mẽ châm chọc điểm ai, này hai người nói chuyện thanh âm tuy rằng không lớn nhưng ở đây đều là thành trúc cảnh giới trở lên cao thủ ai sẽ nghe không thấy Hướng nguyễn nhi nhưng không sợ bọn họ xinh đẹp ánh mắt chừng liền phải lộ ra cọp mẹ bản sắc không nghĩ lời nói còn chưa nói đi ra ngoài lảnh lót mà cao vút tiếng cười liền như nổ mạnh giống nhau truyền khắp toàn bộ tối thượng không mọi người bên thai một trận vù vù lúc này mới nghe thấy nơi xa truyền đến kia thanh nhã đạm nhiên lại mười phần cuồng vọng nữ thanh long châu liễu vân cuồng tại đây ai dám nói ta tan mạch không người chương hai thật giả vân cuồng long châu phượng vũ trăm năm chi tranh hướng thị môn nhân không người không hiểu cái kia long châu đại lục điện túng kỳ tài đánh bại hướng thị ngàn năm không gặp điện mới hướng ngân ý gì hay một chuyện tại đây mấy tháng chi gian đã với hướng thị nội môn bị nhiều người biết đến này trong đó cố nhiên có chen ép hướng ngân ý gì hay một mạch thí vị nhưng liếu vân cùng tên này lại cũng bởi vậy thật sâu khắc ở hướng thị môn nhân nội tâm không ai dự đoán được ở hướng thị thần thánh năm mạch đại hội phía trên người này thế nhưng xa đội trùng dương vạn dặm xa xôi chạy đến nơi đây đột nhiên toát ra tới làm dối. Long Châu liếu vân cuồng 5 cái chữ to chẳng những chấn trụ sở hưu hướng thị môn nhân, ngay cả vân cuồng bản nhân cũng không khỏi ở trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Câu này kinh người tiếng quát, cũng không nàng phát ra tới nhưng là thanh âm này quen thuộc, lại làm vân cuồng trong lòng vui mừng nảy nhót. Cách đó không xa, bạch y hì nhẹ nhàng cầm trong tay bạc phiến tuyệt sắc tuấn giật công tử, mắt trong hàm chứa nhợt nhạt ý cười, tùy ý cất bước, thi triển xúc địa thành thốn công phu nhìn như đi được cực trưởng tốc độ thượng lại hoàn toàn không ở hướng ngân y lìa dưới so với hướng ngân y lìa chi tư càng hiện ưu nhã cao quý phong thái mê người bạch y bạc phiến mặc phát phi dương quả nhiên là liễu vân cùng một thân chiêu bài thức trang điểm hướng thiên phượng có chút nghi hoặc kinh hãi mà gắt gao nhìn chằm chằm tên này thoạt nhìn hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử từ trong thanh niên có thể cảm giác được người này công lực sâu cảnh giới không ở nàng dưới nhưng này đạo tu lớn lên bóng người lại không phải ngày hôm trước nhìn thấy kia nha đầu thấy vân cùng dung mạo lúc sau Hướng thiên phượng đã khẳng định vần cuồng thân phận, lúc này không khỏi nheo lại đôi mắt, âm thầm nghĩ hoặc, cái này hàng giả là cái nào, từ chỗ nào toát ra tới hiện tại tiểu bối như thế nào đều như vậy khủng bố a, lập tức nhảy ra tới hai cái võ thần cảnh giới, thành tâm đả kích ta láo nhân ra đầu. Hướng ngân y cùng Âu Dương Minh ở nhìn thấy tên kia nam tử dung mạo lúc sau, lập tức song song một trận thần sắc cổ quái, bất quá lại đều không có nói toạc, chỉ là nhìn này bạch tí đi nam tử tâm tư khác nhau. Chính quy còn không có động tác giả đã đỉnh đặc mà xông tới, không chỉ là tên này Bạch Di Dì công tử, ở hắn phía sau không xa, còn truy ba gã tuổi tầng đoạn không đợi, chuyện trò vui vẻ người, một vị tinh thần quắc thước nhà cũ, một vị trung niên mỹ phụ, còn có một vị thành thục anh tuấn mặc sam nam tử, dung mạo khí chất mảy may không ở Bạch Di Dì công tử dưới. Hát tới rồi tới rồi, người thật đúng là không ít ta, bản tôn liền thích bực này cao thủ tụ tập náo nhiệt trường hợp, tập lên kêu kêu một cái sảng khoái mặc sam nam tử tiêu sái mà hoàng tiểu hồ lô. Đồng dạng kiêu ngạo mà liếc quá võ thần trên núi một vòng một vòng người, không có mảy may sợ hãi chi xác Trung niên Mỹ phụ cười nói, người là không ít, nhưng này cũng không đại biểu nhân ra sẽ một tổ ong mà thượng A, phượng vũ đại lục võ thần môn địa vị tôn sùng thanh danh hiển hách sao có thể làm vây hầu bực này bất nhã hạ lưu việc. lão giả ở bên cạnh đồng dạng vui tươi hớn hở mà nói, chúng ta là tới đón người, lại không phải tới đánh nhau, hòa khí đệ nhất, hòa khí đệ nhất sao chỉ cần nhân ra đối chúng ta không có ý tứ. Chúng ta chỉ lo nhìn. Vân cuồng ánh mắt sáng lên, trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, đại ca, Tây Nguyệt cô cô cùng Dương ra ra, bọn họ cũng đều bình an không có việc gì đâu lại còn có thật sự bị thiếu thu ca ca mang theo, chạy tới ta bãi. Đêm ly thiên ba người ngươi một lời ta một ngữ, trong lời nói rất hấn xa lánh ý vị rõ ràng đến cực điểm, xa xa mà liền ngửi được một cổ giày đặc ý, võ thần môn thiên trúc trở lên các cao thủ không khỏi đồng thời biến xác liền hướng thiên phượng cũng nhịn không được đỉnh mày vừa động, biểu tình ngưng trọng hướng thị võ thần môn cao thủ tuy nhiều chính là phần lớn là dựa theo chết kịch bản bước ra tới long châu đại lục võ học bậc thang thứ với phượng vũ nhưng chân chính thượng được bạch trúc cao thủ đều là ngàn vạn người chúng tuyển một nhân vật tới rồi thiên trúc đối võ học lý giải cực kỳ khắc sâu không hề trói buộc với khung điều càng chú ý một cái ngộ tự sáng tạo cùng dập khuôn là hai khái niệm cũng bởi vậy đối đứng đầu cường giả mà nói hai cái phượng vũ điện trúc cao thủ cũng chưa chắc có thể địch nổi đêm ly thiên đám người một cái vây quanh ở tối thượng mọi người mắt thấy bạch di công tử mang theo ba cái thiên trúc cao thủ đi đến trước mắt từng người châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi hướng thiên phượng dừng một chút quải trượng thình lình đột nhiên đối hướng ngân y lìa hỏi ngân y lìa ngươi là gặp qua liếu vân cùng, vị công tử này có phải hay không cùng ngươi giao thủ vị kia hắn hắn là liếu vân cùng phu quân hướng ngân y lìa nhìn nhìn cười ngâm ngâm diệp thiếu thu nghĩ đến vân cùng lần này mục đích ngạnh sinh xinh đem mặt sau ba chữ cấp nuốt trở về hướng thiên phượng nhìn thấy ngân y lìa quái gì Trong lòng mắng to liếu vân cuồng hại người rất nặng, ta hảo hảo một cái hậu bối, cho ngươi độc hại thành cái dạng gì cư nhiên liền ta cái này lão tổ tông đều lừa, này khuyệu tay quẻo ra ngoài đến cũng quá lợi hại đi. Trong lòng như vậy tưởng, nàng lại là nhíu lại đôi mắt, ngoài miệng cười nói, liễu công tử từ lòng châu đường xa mà đến, chưa từng sang nên, vạn mong thứ lỗi, không biết công tử tới ta võ thần môn là vì chuyện gì ta võ thần môn không phải cái tùy ý chỗ, ngươi muốn tới thì tới muốn chạy liền kiếm ngươi nếu nói không nên lời cái nguyên cơ tới lao thân liền không thể thực xin lỗi ta võ thần sơn ở phượng vũ đại lục mấy trăm năm tới uy danh cái này vân cuồng đương nhiên là giả diệp thiếu thu giả mạo ngày đó ở trên biển mấy người bị gió lốc thổi đến tứ tán nhưng đều an toàn tới phượng vũ trên đại lục đi vào phượng quốc kinh đô sau tụ tập đầy đủ gặp mặt bọn họ biết có như vậy một cái thánh công tử khẳng định là vân cuồng nhưng là nàng trước hai ngày rồi lại đột nhiên mất tích mai cho đến hôm nay năm mạch đại hội diệp thiếu thu đám người đồng loạt đi theo võ thần môn đại bộ đội lên núi Đi vào võ thần trên núi cũng không có thấy Vân Cuồng bóng dáng, Diệp Thiếu Thu lúc này mới nhanh chóng quyết định, tự xưng Vân Cuồng tiến đến tạp bãi. Mấy người mục đích chưa từng thay đổi, bất luận Vân Cuồng xuất hiện cũng không, bọn họ đều sẽ mang đi hướng Nguyễn Nhi. Nghe được hướng Thiên Phượng này phiên đường Hoàng nói, Diệp Thiếu Thu mấy người không khỏi âm thầm chửi thầm cái này, lao thái bà biết rõ câu hỏi, chính là muốn mượn bọn họ xuất hiện tới đổ mặt khắc mạch hệ khẩu, còn muốn giả bộ một bộ chính mình, cái gì cũng không biết bộ dáng. Âm hiểm so Vân Cuồng còn âm hiểm lời tuy như thế diệp thiếu thu cái này thuần trùng phúc ác đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài hắn như cũng là vẻ mặt cao nhã tôn quý lệnh nữ tử thần hồn điên đảo tươi cười thon dài thân ảnh đi đến mắt lộ ra kích động hướng nguyễn nhi trước người túi người nhất bái nương hài nhi tới trưởng, làm ngài bị sợ hãi ngài yên tâm có hài nhi ở không ai có thể động được ngài nửa cọng tóc đối hướng nguyễn nhi tới nói cái này con rể kêu một tiếng nương hết sức bình thường nàng cười đến đôi mắt đều mị lên vô vô diệp thiếu thu bả vai ôn nhu nói Hào hai tử, mau đứng lên đi, nương muốn chết các ngươi. Nói tới đây, Hứa Nguyễn Nhi không khỏi vành mắt đỏ lên, thật sự nghĩ tới chính mình nửa năm không thấy, hôm trước ngẫu nhiên thấy một mặt lại không biết tung tích nữ Nhi, trong lòng chua xót khốn kể, mở ra hai tay chậm rãi ôm lấy Diệp Thiếu Thu cao lớn thân hình, chỉ đương hắn là Vân Cuồng dường như, truyền đạt nồng đậm tưởng niệm chi tình. Vân Cuồng đứng ở mặt sau, nhìn thấy Diệp Thiếu Thu cùng mẫu thân chi gian không khí, trong lòng sáng như tuyết, hạnh phúc cười. Bọn họ là cao hứng Chính là đối võ thần môn tới nói, này cả kinh không phải là nhỏ. Trừ bỏ đã trước đó cảm kích mấy mạch trưởng lao, cái khắc môn nhân tức khắc đại kinh thất sắc, huyện nhi phu nhân đến từ Long châu, lại luôn luôn du du trong nhà, ai cũng không biết nàng ở Long châu là cái cái dạng gì người, không nghĩ tới nàng thế nhưng là Long châu đại lục cái kia liếu vân cùng mẫu thân cái kia được xưng Long châu đệ nhất nhân điện túng kỳ tài, thế nhưng là tam mạch trực hệ huyết mạch. Tin tức này thật sự quá mức chấn động, trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía tam mạch người trong ánh mắt không cấm thay đổi vài phần thiếu mấy mặt coi khinh, nhiều vài sợi kính ý tam mạch chính mình môn trung tất nhiên là vừa mừng vừa sợ hướng thiên vượng nga một tiếng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên đảo mắt nhìn thẳng năm mạch nhị mạch hai cái trường lão nhàn nhạt hỏi ta hướng thị còn có này chờ lưu lạc bên ngoài trực hệ thiên tài các ngươi ma nguyện nhi trở về thời điểm lão thân như thế nào không có nghe các ngươi nhắc tới quá nói như thế tới trăm năm chi quyết ngân y liệt bị thua cũng không tính nhiều mất mặt sự tình nhưng đừng nói cho láo thân các ngươi không biết cảm kích không báo còn mượn việc này tuyên dương hành động lớn văn trương, phải bị tội gì nhị mạch cùng năm mạch trưởng láo trong lòng dung mạnh thẳng đến này một cái chớp mắt mới hiểu được hướng thiên phượng ý đồ lao tổ tông như vậy khôn khéo một người loại sự tình này sao có thể giấu đến quá nàng vì cái gì nàng nhưng vẫn làm bộ không hiểu được thực hiện nhiên hướng thiên phượng là tùy ý bọn họ đi làm đi nháo liều vân cùng một khi ở hôm nay hiện thân muốn chèn ép bọn họ liền có sung túc lấy cớ Nếu nàng không xuất hiện, chuyện này phỏng trường liền sẽ trở thành không có phát sinh quá. Lao tổ tông, nàng họ liễu, không họ hướng liền tính là huyện phu nhân hài tử, cũng không thể tính làm ta hướng thị trực hệ môn nhân đi nàng chưa bao giờ có ở võ thần môn ngốc quá, có thể nào đối tông môn sinh ra lòng trung thành cái này mấu chốt thượng tới rồi, làm sao có thể tính toán nhị mạch trưởng lão căng ra đầu ngạnh cổ nói, tam mạch nhân tài điêu tản, đây là sự thật, lao tổ tông như thế thiên vị, chỉ sợ khó có thể bình định nhân tâm diệp thiếu thu cười lạnh nói long châu tới liền không tính toán gì hết biết đánh không lại liền thoái thác hướng thị môn nhân đều như vậy vô lại sao ngươi nam mạch trưởng lão mặt đỏ thai hồng cao giọng giống giận chỉ bằng ngươi những lời này ngươi không xứng làm ta hướng thị môn nhân hàm hướng thị môn nhân đê tiện vô sỉ đem ta mâu thân bắt cóc đến võ thần sơn tới còn mỹ kỳ danh rằng mời về nhà mẹ đẻ nếu là hướng thị đều lấy loại này hành vi vì vinh ta cũng khinh thường làm cái này hướng thị môn nhân diệp thiếu thu gắt gao nắm hướng nguyễn nhi tay nhàn nhạt nhìn lại qua đi mọi người ngẩn ra toàn tấn giận dữ này quả thực là đối toàn bộ võ thần môn rất hấn. lao tổ tông chúng ta tuyệt không thừa nhận hắn là ta hướng thị tông môn người hắn đã đối ta tông như thế vô lễ chẳng lẽ ngài còn muốn tiếp tục chịu đựng hắn sao bốn mạch trưởng lão đồng dạng không hy vọng ta mạch lớn mạnh trong mắt vừa chuyển đi ra lòng đầy căm phẫn mà nói huyền nhi phu nhân nếu là đang lúc phương thức được đến tán thành ta chờ quyết không nói nửa cái tự chính là vị này liễu vân quần công tử thật sự không thể làm chúng ta nhận đồng đúng vậy lão tổ tông ngài chính là muốn cho ta mạch đất thắng cũng không thể làm một ngoại nhân tham dự ta võ thần môn buồn môn chi tranh đi liên tính hắn có ta võ thần môn một nửa huyết mạch nhưng là chửi bới ta tông tội không thể tha lý nên vĩnh cửu trục xuất ta võ thần môn mấy mạch trưởng lão ngươi một lời ta một ngữ rất có ba người thành hổ tư thế các ngươi thiếu tới nói hiệu nói vượn các ngươi bắt có quyền phu nhân căn bản là cường đạo hành vi nếu không phải minh công tử chỉ chứng ai biết tuyển phu nhân hiện tại ở nơi nào hướng ngân y rỉa nhịn không được bực bội mà đứng ra quát lạnh ngân y rỉa thiếu ra ngươi một mạch cùng tăng mạch sâu xa không cạn ai biết có khác ý đồ nói liệu nói vượn người không phải ngươi đâu nhị mạch trưởng lao rất là vô sỉ hoài nghi mà lạnh lùng liếc quá hướng ngân y rỉa hướng ngân y rỉa tao hắn như thế bôi nhỏ, tức khác bị hắn tức giận đến không nhẹ một dậm chân liền muốn phát tác ngươi ngân y rỉa công tử đừng nóng vội đừng nóng vội sao sự tình luôn có cái giải quyết phương pháp nói đến nói đi Vài vị chỉ là lo lắng lần này, năm mạch luận võ có người ngoài tham gia, bất quá liền tính người ngoài không tăng dự, chẳng lẽ chúng ta liền nhất định sẽ thua sao thình lình xảy ra ngự thanh đánh gây hướng ngân y liền nói, chỉ nghe hướng nguyện Nhi phía sau truyền đến một trận du du dương dương chuông bạc cười khẽ thanh. Ai nói ta tam mạch nhân tài điều tản vài vị trưởng lão, tam mạch nhân tài tại đây, nếu vị này Liễu công tử các ngươi không nhận trướng, không bằng liền từ ta tới lĩnh giáo lĩnh giáo vài vị biện pháp hay, các ngươi thấy thế nào? Khi nói chuyện Người kia đã chợt lóe tới, lược vào bàn trùng thoải mái hào phóng đứng ở hướng Nguyễn Nhi trước người, mọi người tò mò mà nhìn lại, không cấm đồng thời run lên, trong cổ giống như bị nghẹn một viên trứng gà. Đó là một cái thiếu nữ, một cái căn bản nhìn không ra tới nàng là cái người thiếu nữ. Ba cái trưởng lão nhìn trước mắt hắc không lưu ném, một thân dơ hề hề quần áo, diện mạo bị than hôi mặt đến đen nhánh, tóc hôn độn đến giống quét rác cái trổi, liền hình dáng đều không thể phân biệt thiếu nữ, đồng thời trận mắt há hốc mồm. Này này này đây là cái kia nhân tài. Ta mạch là thật sự không được một cái nhóm lửa nha đầu cư nhiên cũng dám chạy ra gây chuyện thị phi. Ta vượng, nha đầu không phải nói cho ngươi không cần sang bậy sao. Ngươi đi xem náo nhiệt gì a tâm nhi ở trong đám người liên tục dầm chân, vội vàng khó nhịn, rồi lại không dám đi ra ngoài kéo người. Lúc này trăm triệu ngàn ngàn ngạc nhiên nghi hoặc ánh mắt đều tập trung tới rồi vân cuồng trên người. Cái này nhóm lửa nha đầu thật đúng là bị chịu chú mục Ngươi khụ khụ, cô nương là phí thật lớn kính nhi năm mạch trưởng lão mới nhịn xuống nôn mửa trái lương tâm mà hộc ra cô nương hai chữ hắn thật sự thực không đành lòng đạp hư cô nương cái này từ ta là tam mạch phòng bếp phụ trách nhóm lửa nha đầu các trưởng lão có thể kêu ta nha đầu vân cuồng niết môi lộ ra một ngụm trắng tinh hầm răng, một khi đối lập kia đầy mặt đen nhánh càng có vẻ dơ thấu chọc đến mấy mạch trưởng lão hận không thể kêu nàng chạy nhanh có miệng mọi người dở khóc dở cười nha đầu liền cái đứng đắn tên đều không có đủ thấy nàng ở võ thần sơn địa vị Như vậy một cái tiểu nhân vật, đến tột cùng ăn cái gì gan hùn mật gấu, cư nhiên dám chạy ra rào bãi. Diệp Thiếu Thu đám người lại là mắt lộ ra kinh hỉ, suýt nữa nhảy dựng lên. Vân cùng cái này cổ linh tinh quái tiểu hư bao quả nhiên tới. Hàng giả Diệp Thiếu Thu một bên cười, một bên sờ sờ cái mũi, rất có một loại bị bắt gian trên giường xấu hổ cảm giác. Tiểu nha đầu, ngươi không cần loạn nháo nơi này là địa phương nào, ngươi cho là ngươi phòng chất tuổi sao muốn dương Oai hồi người ta mạch phòng chất tuổi đi nếu không đừng trách bản công tử đối với ngươi không khách khí không chờ người khác nói chuyện hướng phi đã nhịn không được mà nhảy ra tới nguyên bản lên núi rừng ở hướng ngân y y ở đám người mặt sau liền đủ nghẹt quất, hiện tại mà ngay cả một cái nhóm lửa nha đầu cũng chạy ra muốn cùng bọn họ tỉ thí bọn họ là cái gì thân phận là nàng có thể so sánh sao hướng phi không cần hồ nháo lần này tỉ thí là lao tổ tông gật đầu toàn tông trên dưới đều có thể tham dự nhóm lửa nha đầu cũng không có gì không thể nàng nhưng không giống cái kia liếu công tử thật thật tại tại là ta hướng thị tông muôn người nhị mạch trưởng lão lại lập tức sụ mặt quát lớn hướng phi một hồi thuận tiện rất là đắc ý mà chừng mắt nhìn diệp thiếu thu liếc mắt một cái phảng phất đang nói thấy được đi tam mạch người trong là cái dạng này vân cuồng cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu đi lên bọn họ còn cầu mà không được đâu vừa lúc có thể cho tam mạch mặt mũi quét rác sao lại không làm lời này vừa nói ra nguyên bản hẳn là giận dữ dựng lên diệp thiếu thu đám người lại là một hồi lung tung rối loạn cười vang mỗi người cười đến đỏ mặt tiếng thai hướng ngân y hướng minh cũng nhịn không được lộ ra xấu hổ tươi cười rồi lại không thể không nhịn xuống ngay cả hướng thiên phượng trên mặt biểu tình đều quái dị tới rồi cực điểm nguyên nhân vô hắn vân cuồng vừa xuất hiện nàng công lực liền sẽ bị cẩn thận tuyệt đỉnh cao thủ sở cảm giác những người này đều là ở cẩn thận mà chú ý chung quanh chờ vân cuồng hiện thân trừ bỏ kia mấy cái còn ở dương dương tự đắc trường lão cơ hồ sở hữu điện trúc cao thủ đều có thể phát hiện đến nàng võ học cảnh giới khác thường đối với nhận thức nàng người tới nói thân phận liền tự sụp đổ này mấy cái đáng thương trưởng lão thiệt hay giả lẫn lộn không rõ giả liêu mạng chống lại thật sự lại bốn phía hoang nên, bọn họ phí như vậy nhiều tâm tư chính là vì chống lại liêu vân cuồng can thiệp ai biết trời xui đất khiến lên dưới hiện giờ cư nhiên cao hứng phân chấn mà dẫn sói vào nhà này thật sự không phải giống nhau trầm trọng cùng buồn cười không biết này ba cái trưởng lão phát giác sự thật chân tướng sau có thể hay không phun thượng một lưu huyết hướng phi liền từ ngươi tới lĩnh giáo lĩnh giáo nha đầu cô nương biện pháp hay đi. Nhị mạch trưởng lão vừa nói, chính mình cùng bốn mạch năm mạch trưởng lão lại nhanh như chấp mà chạy thoát đi xuống, e sợ cho ở cái này giờ nữ nhân bên người nhiều ngốc nửa khắc bọn họ thật sự chịu không nổi nữ nhân này trên người tản mát ra nạp ghê tởm khói dầu vị. cực đại giữa sân khoảnh khắc trong không, chỉ dư vân Cuồng cùng hướng phi đứng ở ở giữa rằng co. Diệp thiếu thu đám người nhìn thấy vân Cuồng, cũng không náo sự, chờ nàng chính mình đi giải quyết sự tình Hướng thiên phượng thấy chung quanh cũng không dị nghị, cũng không ngăn trở, lập tức hạ lệnh, năm mạch luận võ bắt đầu, đối chính mình có tin tưởng, nhưng hướng người thắng khiêu chiến, 5 mạch người trong nếu không người còn dám lên đài khiêu chiến, người nọ đó là thắng chẳng. Nhìn vân cuồng liếc mắt một cái, hướng thiên phượng âm thầm diêu. tuy rằng biết rõ người tới không có ý tốt, chính là nàng lại như thế nào cũng vô pháp đối cái này tiểu nha đầu sinh ra địch ý, ngược lại càng thêm thích nàng xấu xa kính nhi, đối nàng không tự giác liền sinh ra một cổ dung túng sợ độ. Lời nói rơi xuống âm, hướng phi liền đắc y rào rạt mà tay háo vung lên, làm bộ làm tịch rất là rộng lượng mà nói, ngươi chỉ là một cái nhóm lửa nha đầu, công tử ta khiến cho ngươi nhất chiều, miễn cho trong chốc lát ngươi bị ta đá đi xuống, người khác nói ta khi dễ ngươi. Một khi đã như vậy, vậy thật cảm ơn công tử. Vân cuồng hì hì cười, không chút nào thoái thác, đưa tới cửa tới tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, trong miệng vừa nói, người đã bông dưng chật lóe, dưới chân một đốn, xúc điệu thành thốn một cái bước xa thả người đến hướng phi trước mặt Trừ bỏ thiên trúc cấp bậc cao thủ, cơ hồ không ai thấy được rõ ràng đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Hướng phi tốt xấu cũng là cái mặc trúc cao thủ, đối nguy hiểm cảm giác phi thường mãnh liệt, chính là hắn ra đầu tê dại mà cảm giác được không hào lúc sau, lại không có bất luận cái gì thời gian đi né tránh vân quần kia một chân. Mau mau đến làm người hoa mắt. Không có bất luận cái gì kỹ xảo, thuần thúy chính là dựa vào tốc độ kinh người, vân quần lẹn đến hướng phi trước mặt, vừa nhấc chân, chiếu hắn bụng đá đi xuống hướng phi chỉ cảm thấy trên bụng vững chắc ăn một chút cả người đằng vân giá vũ mà bay lên lúc này hắn mới cảm giác được kia thấu xương đế đau một tiếng ngẩng cao thê lương kêu thẳng thiết hướng phi thật sự bay lên tới hắn ngạnh sinh sinh phi khởi một trượng nhiều bô sau đó mới ở một mảnh tiếng kinh hô trùng, tập vào nhị mạch con cháu trận doanh ôm bụng hướng phi sắc mặt trắng bệnh mồ hôi như hạt đậu không ngừng từ trên trán chạy xuống đứng thẳng sức lực cũng đều bị rút cạn hắn đầy mặt đều là không dám tin tưởng khiếp sợ cùng sợ hãi này một chân chỉ sợ hắn cả đời này đều quên không được vân cùng xa xa đứng nhẹ nhàng thoáng nhìn tựa hồ liền con mắt liếc hắn một cái cũng khinh thường cái này nhóm lửa nha đầu lại là như vậy lợi hại ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau tam mạch trung buộc phát ra một trận hưng phấn âm thanh ủng hộ một chân liền đá đến một cái mặc trúc cao thủ lại không hoàn thủ chi lực sao có thể là giống nhau cao thủ tam mạch trầm mặc lâu như vậy hiện giờ lại cuối cùng là dương mi thổ khí một phen loại cảm giác này nơi nào là giống nhau sảng khoái Trong lúc nhất thời, tam mạch mọi người chỉ cảm thấy chưa bao giờ có một kiện quần áo có cái này nhóm lửa nha đầu rách tung tóe quần áo như vậy thuận mắt, chưa bao giờ có một người có cái này nhóm lửa nha đầu đen tui bộ dáng đẹp. Hảo a nha đầu, làm tốt lắm đánh đánh đánh đánh chết này đó mắt chó xem người thấp hôn trướng tâm nhi cũng nhịn không được phủng ngực thét trói thai. Ngày thường liền biết khi dễ chúng ta cuối cùng là được đến giáo hấn. Chúng ta tam mạch cũng đều không phải là vô năng người nhóm lửa nha đầu thì thế nào người một cái công tử liền chúng ta nhóm lửa nha đầu đều không bằng tam mạch hiện giờ toàn diện bùng nổ, toàn bộ giữa sân đều là vì nha đầu cố lên thanh âm, vân cuồng đỉnh đạc mà cười. Từ chối thì bất kính mà chắp tay, nho nhã lễ độ mà cười nói. Vị nào bằng hữu còn có hứng thú đánh cái này lôi đài, thả thỉnh ra trợn. Nguyên bản một cái dơ hề hề tiểu nha đầu nói ra loại này, lời nói khẳng định là muốn cho người cười rất răng hàm, nhưng lúc này lại không người cảm thấy buồn cười. Nhị mạch bốn mạch năm mạch ba cái trưởng lao sắc mặt xanh mét, từ kia một đá, bọn họ cũng đã nhận ra một tia lệnh người sợ hãi lực lượng. Cái này nha đầu cư nhiên thâm tàng bất lộ lúc này toát ra tới quấy dày bọn họ kế hoạch. Ba gã trưởng lao chưa nghĩ ra đối bạc cùng hướng phi luôn luôn giao hảo hướng nếu mặt nước sắc đỏ lên mà gầm lên giận dữ, nhảy lên đài tới, nha đầu thúi không cần kiêu ngạo ỷ vào ta huynh đệ làm ngươi nhất chiêu cứ như vậy bừa bãi, ta huynh đệ chỉ là khinh địch tôi ngươi thế nhưng hạ như vậy tàn nhẫn tay, công tử ta tới giáo hơn ngươi. Vân cuồng nếu ra tay, liền không tính toán lại lưu thủ quá, cuồng vọng trương dương bản tính tất lộ, cười ha ha gạo chi châu cũng dám phóng hoa một cái nho nhỏ bạch trúc cao thủ thế nhưng cũng dám ở bổn cô nương trước mặt kiêu ngạo bổn cô nương hôm nay liền nói cho ngươi ngươi kỳ thật là cỡ nào nhỏ bé mọi người không khỏi ra một thân đổ mồ hôi ngươi còn không biết xấu hổ nói nhân ra kiêu ngạo giống như ngươi so với hắn còn muốn kiêu ngạo được không không đợi hướng nếu máng xối mà vẫn cùng đã mũi chân một chút lấy một cái quỷ dị thân pháp bước chân bông dưng lâm không xuất hiện ở hướng nếu thủy bên cạnh theo bốn mạch trưởng lão vội vàng hoảng sợ một tiếng kêu to nếu thủy không hảo hướng nếu thủy trong mắt lập tức đột ra trên bụng vững chắc ăn một chút hét thảm một tiếng cũng bay đi ra ngoài tập vào bốn mạch trận doanh bên trong bước hướng phi vết xe đổ chương hai trăm linh một dương ai phượng vũ một chân lại là một chân điên cuồng gieo hò cùng cao kêu ở tối thượng chân vang giống như là không trung tầng mây chuyển đến điện âm dường như nhất chiêu đả đảo một cái mặc trúc cao thủ còn không thể hiện ra thiếu nữ công lực cường hãn nhưng nhất chiêu đá bay một cái bạch trúc cao thủ nàng hiển nhiên đã là đỉnh chi lưu Nhị, bốn năm mạch trưởng lão nín thở chăm chú nhìn, lông tóc dựng đứng, bọn họ đã phát hiện, chính mình hoàn toàn không cảm giác được này thiếu nữ trên người chân khí dao động, này đơn giản có hai cái nguyên nhân, một là cái này thiếu nữ không biết võ công, nhị là cái này thiếu nữ võ công đã cường đến liền bọn họ đều không thể phát hiện nông nỗi, từ nàng biểu hiện tới xem, cái thứ nhất giả thiết hiển nhiên không thành lập. Nhưng bọn hắn chính là chân chính điện trúc cao thủ a, nhóm lửa nha đầu đều là so với bọn hắn còn cường đại điện trúc cao thủ thế giới này không khỏi cũng quá điên cuồng chút đi còn tính bọn họ không phải quá xuẩn ít nhất không xuẩn đến thật cho rằng nhóm lửa nha đầu có thể tới đạt thiên trúc cảnh giới cho nhau đưa mắt ra hiệu ba cái lao nhân nhảy dựng lên bay vào giữa sân đem vân cuồng bao quanh vây quanh ngăn lại tiếp theo cái muốn tiến lên tiểu bối bất quá này hành động lại thu hút mọi người nhất trí khâm phục uy kia ba cái lao nhân các ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi ba người vây công một cái tiểu bối có biết hay không cảm thấy thẹn hai chữ nên viết như thế nào a Đêm ly thiên e sợ cho thiên hạ không loạn mà hoàng Tiểu hồ lâu cao dọn ồn ào, đôi mắt gắt gao chăm chú vào vân quầng trên người, chỉ cần hơi có dị biến liền sẽ lập tức ra tay. Lôi mục dương hiểu biết vân quầng võ học cảnh giới chi bộ, nhưng thật ra hôn không thèm để ý, hắn giữ chặt đêm ly thiên tay háo hoàng nào nói, không biết xấu hổ liền không biết xấu hổ đi, dù sao vị cô nương này lại không sợ bọn họ, ba người cùng nhau thượng, thua khó coi đảo có thể đổ lỗi vì nha đầu cô nương võ công quá cao a Ai, hướng thị môn nhân không cứu lạc. Thua liền không nhận trướng, quả thực làm người chế dễ ước. Liêu Tây Nguyệt trên mặt cười như không cười, cũng sợ người khác nghe không thấy dường như, không nhận ta bọn Tây còn chưa tính, hiện tại liền chính mình nội môn người trong đều không nhận, đuổi đi có phải hay không liền chính mình tổ tông đều không cần nhận. Nhất phái nói bậy nàng căn bản không phải chúng ta hướng thị nội môn người trong ta hướng thị nội môn cao thủ đứng đầu chúng ta mấy cái trưởng lao không có không biết, sao có thể đột nhiên toát ra một cái người như vậy tới nhị mạch trưởng lao xanh mặt sắc nổi giận mắng, nha đầu túi người rốt cuộc là ai dám ở võ thần môn xúc phạm người có quyền thế như thế nào võ công so các ngươi mạch hệ người trong thấp liền nhận trướng võ công so các ngươi mạch hệ người trong cao liền phỉ bá người khác ăn các ngươi này bộ cô nương ta nhưng không ăn bằng các ngươi cũng xứng ngăn đón ta lộ cút ngay vân cuồng một tiếng cười lạnh không hề dấu hiệu mà đôi tay dương lên ở trước mắt bao người trống giống liền tụ tập khởi một vòng thiên trúc linh khí thừa dịp ba cái trưởng lão còn không có thời gian tụ khí bay nhanh mà đánh đi ra ngoài Trung quanh tức khắc thét chói thai một mảnh thiên trúc linh khí nàng thật là thiên trúc cao thủ a thật nhanh tụ linh tốc độ tam minh trưởng lao trong lòng hoảng sợ nay tụ tập thiên trúc linh khí tốc độ so với bọn họ nhanh hai ba lần đều không ngừng chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm muốn dựa vào thiên trúc linh khí ngăn cản nàng đã không có khả năng ba người sởn tóc gáy phi thân mà lui cũng may bọn họ kinh nghiệm phong phú lại là thiên trúc cao thủ mới không có bị vân cuồng lần này cấp sốc bay ra đi bất quá kia trắng bóng dâu lại không hẹn mà cùng bị đồng thời cắt rất một đoạn Dâu dê biến thành đảo thang hình, xem đến mọi người một trận cười vang. Cười cái gì cười ba người hổ thẹn muốn chết, chỉ có thể căm giận đối chung quanh giống giận hai câu, lấy phát tiết trong lòng bất mãn. Bọn họ tốt xấu là võ thần môn trường lão, mọi người nghe được quát lớn, vội vàng che miệng lại, tuy rằng không có lại phát ra tiếng cười, nhưng kia một tủng một tủng bả vai cùng đỏ lên mặt lại còn tại thể hiện đại chúng tâm tình, ba cái lao nhân liền mua khối đậu hủ một đầu đâm chết tâm đều có. Lao tổ tông Người này căn bản không phải ta Võ Thần môn người trong, rõ ràng chính là cái tới rào tràng, chẳng lẽ ngài còn muốn mặc kệ nàng tiếp tục ở chúng ta Võ Thần sơn, kiêu ngạo đi xuống sao ta hướng thị mặt mũi gì tổn chính mình đánh không lại? Bốn mạch trưởng lão liền đem chủ ý động tới rồi hướng Thiên Phượng trên đầu, tức giận mà khiêu khích nói: "Ngươi về điểm này tiểu thông minh, thiếu cấp lao thân lấy ra tới khoe ra, muốn xui khiến lao thân, ngươi còn không có cái kia bản lĩnh hướng Thiên Phượng lạnh lùng trắng bốn mạch trưởng lão liếc mắt một cái." Người sau sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh ngậm miệng lại. Im như ve sầu mùa đông, bọn họ như thế nào cũng tưởng không ra, vì cái gì Lao Tổ Tông muốn bao che một ngoại nhân. Hướng thiên phượng than khẩu khẩu khí, tiếp tục nói, hơn nữa Lao Thân cũng chưa chắc liền nhất định có thể thắng được vị cô nương này. Giang Sơn Đại có tài người ra, một thế hệ tân nhân đổi người xưa, các ngươi hẳn là còn nhớ rõ mấy ngày trước cái kia buổi tối đi. Mấy ngày trước cái kia buổi tối. Nghe thế chuyện, không cấm là này ba gã mạch hệ trưởng lão. Ngay cả ở bên cạnh một mạch trưởng lão cùng hướng thiên phượng phía sau sáu đại cung phụng cũng không khỏi một trận sắc mặt trắng bệnh, hoàng sợ xem qua đi, chẳng lẽ ngày đó buổi tối người kia chính là nàng nàng thế nhưng không có kiếm còn chạy về tới giả thành một cái nhóm lửa nha đầu. Võ võ thần một người hướng thiên phượng phía sau cung phụng hút khí lạnh, gian nan mà chỉ vào vân quầng trừng mắt phun ra hai chữ tới. Nói lên ngày đó buổi tối, mọi người còn lòng còn sợ hãi, sáu đại cung phụng cùng bọn họ tứ đại trưởng lão đồng loạt ra tay mười tên thiên trúc cao thủ lại khó khăn lắm bị thua dỡ xuống võ thần môn một đống nhà ở hiện tại kia phế tích còn không có rửa sạch sạch sẽ đâu thế nhưng sẽ là như thế tuổi trẻ võ thần mặc kệ là kêu sợ hai tức giận mắng vẫn là gieo hò tất cả tại giờ khắc này đỉnh chỉ xuống dưới chung quanh an an tĩnh tĩnh mỗi người biến xác lao tổ tông mở miệng nhìn nhìn lại mấy đại cung phụng cùng mạch hệ trưởng lao thần xác tưởng không nhận chướng chỉ sợ đều không được hướng ngân y ánh mắt phức tạp mà nhìn vân cuồng trong lòng chua sót Hắn thế nhưng thật sự đoán đúng rồi, nàng là võ thần, chính mình chính là luyện cả đời chỉ sợ cũng vô pháp siêu việt nàng, bất quá liền tính hắn có thể thành tựu so nàng cao lại như thế nào nàng thích người trung quy không phải chính mình. Nghĩ đến đây, hướng ngân y không cấm trong lòng chua sót, cô tịch cảm đạm, có chút hâm mộ mà nhìn Diệp Thiếu Thu liếc mắt một cái. Cùng lúc đó, hướng thiên phượng ánh mắt cũng chính dừng ở Diệp Thiếu Thu trên người, tiếp tục híp mắt cười than, hơn nữa, nếu lao thân mắt không vụng, Vị công tử này chỉ sợ cũng là võ thần cảnh giới cao thủ đi. Hắn hắn cũng là, cái này Liễu Vân Quần cũng là võ thần cảnh giới cao thủ. Điên rồi, xung quanh mọi người chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ thật sự muốn điên cuồng. Phượng Vũ Đại Lục hướng thị nhất tộc mấy trăm năm chưa ra quá một cái võ thần, chính là lần này thế nhưng một lần liền toát ra tới hai cái, còn đều là như vậy tuổi trẻ. Diệp Thiếu Thu ôn tồn lễ độ mà cười cười, thanh nhuận thanh âm nói, không dám. Tiểu tử mới vừa vào này cảnh, đoạn không thể cùng tiền bối đánh đồng. Hắn lời này khiêm trung có ngạo, biến tướng thừa nhận chính mình thật là võ thần cảnh giới cao thủ. Mấy mạch trưởng lão cùng sáu đại cung phụng sắc mặt lập tức trở nên cực khó coi, một cái võ thần nói, có hướng thiên phượng tòa chấn, võ thần môn còn không đến mức có hại, chính là hai cái võ thần toát ra tới, hơn nữa tựa hồ đều là người tới không có ý tốt, bọn họ muốn thượng nơi nào lại biến cái võ thần ra tới ngăn trở một cái khác. Thiên trúc các cao thủ trong lòng rõ ràng thật sự, tuy rằng chính mình võ học đã coi như đỉnh, chính là ở chân chính võ thần trước mặt liền cái rắm đều không phải hơn nữa như vậy hai cái cao thủ trẻ tuổi cùng thời gian tới náo chàng nói không chừng còn có cái gì thiên ti vạn lũ liên hệ hôm nay võ thần môn thật đúng là nguy ngập nguy cơ hướng thiên phượng lại tựa hoàn toàn không có ban quan tráng diệp thiếu thu liếc mắt một cái dừng một chút quải trượng trừng mắt vân cùng nói hai người các ngươi liền bẩn thỉu lao thân đi võ thần cảnh giới chẳng phân biệt trường ấu năng giả vì thắng người đương lao thân thật sự lao đến cái gì cũng không biết sao nha đầu còn không nhanh lên lộ ra nguyên hình tới chẳng lẽ muốn lao thân giúp ngươi lột này thân dơ đổ vợ vân cuồng nhún vai hì hì cười thấy lửa không được liền dứt khoát mà bắt tay vừa nhấc một vòng tế bạch linh vụ tụ tập ở quanh thân nàng từ đầu tới đôi cả người khóa lại mây mù linh vụ chậm rãi từ dưới hướng lên trên từng vòng tiêu tán khai đi một thân dơ hề hề phục sức thế nhưng trong chớp mắt liền trở nên không nhiễm một hạt bụi giống như bộ đồ mới nắm giữ thiên trúc linh khí chân chính không chế phương pháp có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả như thế tinh lọc lệnh người kinh ngạc cảm thán không thôi đợi cho linh vụ đồng thời tan đi bên trong nhảy ra một cái tuyết da mặc phát môi đỏ hạo xỉ con mắt sáng như nước tuyệt sắc thiếu nữ thiếu nữ trên người linh khí bức người khí chất xuất chúng quanh thân và táo cùng một đầu tóc dài không gió tự động dường như lăng ba tiên tử đột nhiên buông xuống nhân gian sống thoát thoát một cái bầu trời nhảy xuống thần tiên nơi nào còn có nửa điểm nhi lúc trước cái kia dơ hề hề nhóm lửa nha đầu bóng dáng hoa hảo mỹ người mọi người rủi rủi mắt Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, trước mắt công phu, vịt con xấu xí biến thành thiên Nga. Vân Cuồng cười hì hì đi đến kích động mà rộng mở đứng lên hướng Nguyễn Nhi trước mắt, nắm lấy nàng ấm áp tay che ở khuôn mặt nói, mẫu thân, cùng Nhi tới đón ngươi lạc, chúng ta về nhà đi. Hướng Nguyễn Nhi nhìn đến nữ Nhi chân chân trinh chính đứng ở chính mình trước mặt, mãn khung trong suốt chậm rãi chạy xuống, một tay đem Vân Cuồng ôm cái đầy cõi lòng, nghẹn ngào cười nói, hảo chúng ta về nhà. Diệp Thiếu Thu ấm áp to rộng bàn tay nhẹ nhàng ôm ở Vân Cuồng bên hông, Nhu Hòa mỉm cười, Liễu Tây Nguyệt, Lôi Mục Dương cùng Đêm Ly Thiên không biết khi nào cũng tới rồi Vân Cuồng bên bạo trong mắt tràn ngập vui mừng, nhìn đến Vân Cuồng hạnh phúc, so cái gì đều đáng giá vui vẻ. Nguyên lai like nàng mới là Liễu Vân Cuồng kia dung mạo, không phải sống sờ sờ Tố Ly công tử sao Thiên A, chắc không được lao tổ tông sẽ thiên vị nàng một mạch trưởng lão đầy mặt khiếp sợ, trên cơ bản cùng Tố Ly công tử hơi có liên quan đều sợ ngây người. Tố ly công tử năm đó nhưng xưng trừ hướng thiên phượng ở ngoài phượng vũ đệ nhất nhân, cho nên mới sẽ ở trăm năm chi quyết tiến đến khi đi Long Châu. Tố ly công tử là người thân hậu, trừ bỏ mấy cái tranh phong huynh đệ, võ thần môn tử trên xuống dưới đều thực thích hắn, vừa thấy vân cùng dung mạo, nơi nào còn có người hoài nghi nàng không phải hướng thị huyết mạch liền nhị mạch cùng năm mạch trưởng lão đều ngơ ngẩn mà rốt cuộc nói không ra lời. Lão thái thái trong nháy mắt phảng phất già nua mười mấy tuổi, biến thành một cái hiền từ lão nhân nhìn vân cuồng kia trường cực giống tố ly công tử mặt ánh mắt si nhưng mà mê ly chân trời tiểu phượng tại đây một khắc hướng phi mà xuống ở vân cuồng đám người đỉnh đầu xoay quanh bay múa réo rắt tiêu to bảy màu lưu quang mê loạn người mắt thánh công tử thánh thú là cái kia mất tích thánh công tử sở hữu quang hoa tập trung đến kia một người trên người vân cuồng nhất tần nhất tiếu đều trở nên mê với lên giờ này khắc này này ba chữ không người không thật sâu ghi lại trong lòng nhị bốn năm mạch trưởng lão sắc mặt cho tản một chữ đều cũng không nói ra được Cho dù bọn họ không thừa nhận nàng là hướng thị huyết mạch, thánh công tử lại há có thể làm bộ. Cùng nhi, ngươi thật sự không thể lưu lại sao hướng thiên phượng nhìn vân quầng cùng hướng Nguyễn Nhi thân thiết vui vẻ sau một lúc lâu, lúc này mới riêu mở miệng hỏi, mệt mỏi chi sắc chậm rãi hiện lên ở lao nhân trên mặt. linh 202 trở về đoàn viên, đại kết cục. Bọn họ đều là như thế này kêu ngươi đi nói như thế nào ngươi cũng là ta tổ tông, ta trên người đích sắc có hướng thị môn nhân huyết, cho nên ta kêu ngươi một tiếng hướng thiên phượng thần sắc làm vần cùng mềm lòng hóa một ít nàng giờ phút này cảm giác được hướng thiên phượng đối nàng đã hoàn toàn không có gì để ý thậm chí là phi thường dung túng đối nàng người tốt nàng luôn luôn không có khả năng chân chính đối bọn họ tuyệt tình tốt xấu là mẫu thân nhà mẹ đẻ bài trừ một ít tư tâm tới nói hướng thiên phượng đối hướng nguyễn nhi cũng phi thường hảo chỉ là ở lão nhân trong lòng lao lực nàng tâm huyết võ thần môn lại chiếm càng cao vị trí hướng thiên phượng biểu tình một đốn thật sâu hút một hơi hốc mắt hơi nhiệt trong lòng kích động không thôi Cùng Nhi, ngươi này một câu, có lẽ là ta này mấy trăm năm qua nghe được chân quý nhất một tiếng. Không ngừng là yêu ai yêu cả đường đi, tố ly công tử ở hướng thiên phượng trong lòng cố nhiên thực bô nhưng tinh linh cổ quái vân cùng cùng tố ly thanh nhã tính tình là hoàn toàn bất đồng, bọn họ là hai cái bất đồng người, hướng thiên phượng đều thực thích. Vân cùng tạm thời cùng hướng Nguyễn Nhi tách ra, đứng ở phía trước, trong suốt mắt đen hàm chứa nhàn nhạt kiên định ý cười, bất quá, ta tưởng, võ thần môn ta sẽ không ngốc đi xuống, không ngừng là như thế này đó là ở long châu ta cũng không có khả năng bị cái kia khổng lồ quốc gia sở trói buộc so sánh với dưới ta càng thích trời cao biển rộng nhậm chim bay tường trời nam đất bắc đạp biến năm hồ khoái ý lao thân đã biết chỉ tiếc ta hướng thị hậu đại trăm năm tới nay mới vừa rồi xuất hiện võ thần võ thần môn lại lưu không được hướng thiên phượng cười khổ gật gật đầu nàng liền biết vân cuồng là không có khả năng lưu lại võ thần môn rốt cuộc cùng nàng quan hệ không thâm muốn dùng thân tình bộ trụ nàng lưu lại nàng căn bản không hiện thực nhưng lại một chút vân cùng nhìn hướng thiên phượng trầm rãi nói kỳ thật ta cảm thấy có chút đồ vật căn bản không cần cưỡng cầu đi tới phượng vũ đại lục lúc sau ta càng thêm cho rằng võ thần môn thực đáng thương ngươi bọn hậu bối thực đáng thương một bên nói vân cùng ánh mắt một bên đảo qua cúi đầu mà đứng hướng ngân y ỉa thần sắc có chút mê vong hướng minh còn có chung quanh một vòng coi như trong thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ mọi người giờ khắc này mọi người đều là không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng tri sắc Nàng nói cái gì bọn họ lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề Đáng thương nàng nói bọn họ đáng thương bọn họ phượng vũ đại lục đỉnh hướng thị môn nhân đáng thương Các trưởng lão, cung phục nhóm, các lộ mạch hệ bọn công tử Thậm chí là những cái đó bưng trà đưa nước bọn nha đầu Một đám đều nhịn không được muốn cười to ra tiếng Này quả thực là trong thiên hạ lớn nhất chế cười Sinh ở võ thần môn như vậy đại tông môn nội Sinh ra đã có sẵn mà hưởng thụ nhiều mặt quyền lực Cao cao tại thượng địa vị Thế nhân chú mục cùng nhìn Này đó ở nàng trong miệng thế nhưng sẽ bị nói thành đáng thương. Nếu bọn họ đáng thương nói, như vậy những cái đó đầu đường ăn mày tình cảnh lại còn có thể dùng cái gì tới hình dung. Mỗi người đều nhịn không được khí hướng đỉnh đầu muốn phản bác, nhưng là ở nhìn đến vân cuồng cặp kia thanh triệt sáng ngời đen nhánh hai tròng mắt khi, rồi lại một chữ cũng phun không ra. uy tín liền như hướng thiên phượng giống nhau, cái này thiếu nữ trên người có một loại không thể trái nghịch uy nghiêm dù cho nàng nói sự tình lại như thế nào thái quá lại sẽ làm người cho rằng nàng lời nói chính là không có nửa phần sai lầm hướng thiên vượng trong mắt không khỏi dâng lên một mạt sắc mặt giận dữ cao ngạo như nàng lại có thể nào chịu đựng bực này vũ nhục mặc kệ nàng là cỡ nào thích vân cùng, lúc này cũng nhịn không được phẫn nộ nói cuồng nhi ta rốt cuộc minh bạch tên của ngươi cùng ngươi có bao nhiêu chuẩn xác thật sự cùng ngạo hơn người nhưng mặc kệ ngươi lại như thế nào chán ghét võ thần môn trên người của ngươi cũng chạy hướng thị tông môn huyết cái này ta đương nhiên biết vân cuồng hơi hơi mỉm cười Diêu nói, nhưng là, ngươi cũng muốn rõ ràng, hiện giờ võ thần môn tuy rằng là cực kỳ quan trọng đồ vật, nhưng lại đã đã xảy ra biến trước, không hề là ngài để lại cho bọn hậu bối tài phú, chẳng lẽ ngài không có cảm giác được sao, rất nhiều thời điểm, ngài bọn con cháu cũng không vui vẻ. Liên lấy ta mẫu thân tới nói, nếu có thể lựa chọn, nàng căn bản sẽ không hy vọng đi vào phượng vũ đại lục đi lên này một chuyến. Vân cùng nhìn gần qua đi, tự tự rõ ràng mà nói. Bất luận cái gì quốc gia bất luận cái gì thế lực không có vĩnh không suy sụt một ngày, hơn nữa suy sụt, thường thường đó là từ nội bộ bắt đầu hủ bại, suy yếu, đây là lịch sử chi trào lưu, nhân lực sở không thể vãn hồi, các đời lịch đại quân chủ không có chỗ nào mà không phải là ở khai quốc là lúc hướng về hậu thế thiên thu vạn đại bá nghiệp vĩnh tồn, nhưng trên thực tế lại là như thế nào chính như không có không rơi sơn nhưng dương giống nhau, cũng sẽ không có dùng không cần thiết vong thế gia quốc gia. Một khi đã như vậy, ngoan cố mà bảo vệ cho có có cái gì ý nghĩa vật ngoài thân thật sự so được với nhân gian chân tình tới quan trọng sao thoáng ngẩn người hướng thiên vượng già mua đôi mắt liếc quá mạch hệ rõ ràng năm đại trận doanh nhìn những cái đó lục đục với nhau quỷ dị không khí đột nhiên mỏi mệt như thủy triều che trời lấp đất mà thổi quét mà đến ta sai rồi sao sáng tạo cái này võ thần môn sai rồi sao từ khi nào những cái đó đã từng huy hoàng biến thành chói chặt chính mình tay chân ma quỷ ta bọn con cháu trở nên càng thêm tham lam quyền lực cùng danh vọng Này hai người mị lực thật sự quá lớn quá lớn, rất khó có người có thể chạy thoát bọn họ ma chảo. Võ thần môn phát triển cho tới hôm nay, trên thực tế sớm đã từ hương thịnh chuyển vì suy sụp. Kỳ thật không phải không chú ý tới, chỉ là không muốn thừa nhận thôi, vân cuồng tự tự đều là như vậy sắp bén, nhất châm kiến huyết, đem sở hữu hết thể đều bị không lưu tình chút nào mà vạch trần, nhưng hướng thiên phượng lại không thể không thừa nhận, nàng nói chính là sự thật. Vân cùng nhìn hướng thiên phượng, phảng phất nhìn thấu nàng tâm tư, chậm rãi nói tiếp. Ngài đương nhiên không có sai, bất luận kẻ nào đều hy vọng trở nên nổi bật, đạt được danh vọng cùng quyền lực, đứng ở thế giới đỉnh, chỉ là, đừng làm mấy thứ này biến thành trói buộc, chúng nó kỳ thật cũng không phải ngài có thể để lại cho hậu bối tài phú, ngài cũng hoàn toàn không cần phải để lại cho bọn họ. Vật nhỏ, ngươi nói thật là càng ngày càng cổ quái. Hướng thiên phượng bất đắc dĩ mà cười, hỏi tiếp nói, nếu liền võ thần môn đều không xem như tài phú, như vậy còn có cái gì tính đâu cùng nhi. Ngươi ở Long Châu Đại Lục Thượng hiện giờ cũng là một cái đỉnh nhân vật, một cái truyền kỳ, thiên liễu quốc nhất thống Long Châu, ngươi cũng nhất thống Võ Lâm, chẳng lẽ có một ngày thiên liễu quốc biến thành lao thân hôm nay vị trí cái này cục diện, ngươi cũng có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Vì cái gì không thể vân cuồng đột nhiên sang sảng mà cười, nhìn lại một vòng chính mình quanh thân vây quanh chính mình thân nhân, lớn tiếng nói, ta đã từng cũng nói qua nói như vậy, theo ý ta tới, quan trọng nhất, trước nay đều không phải quyền thế cùng địa vị. Mà là trong lòng ta chỗ sâu nhất sở trụ những cái đó đến trọng người, vì bọn họ, ta mới từng bước một đi tới hôm nay, sáng tạo thiên liếu quốc, thống nhất võ lâm kia không phải mục đích, ta cũng không cho rằng kia tính cái gì, càng không có nghĩ tới này đó là ta để lại cho hậu nhân bà bối. Vân cuồng lại về phía trước đi ra vài bước, ngẩng đầu lên, nhìn xa mây bay ở chân trời, trong nháy mắt phản phất về tới mấy năm phía trước cái kia tiểu viện tử, về tới đứng ở trên nền tuyết lúc ấy, trên người linh hoạt kỳ ảo thần tú sức cuốn hút. Lệnh người nhịn không được địa tâm đầu chấn động. Tuyệt sắc thiếu nữ, đón gió đứng ở tối thượng, chân trời tầng mây phảng phất muốn đem nàng mang đi dường như, kia thanh đu thanh âm nhàn nhạt bay tới, ta luôn luôn minh bạch, ta trước nay đều không phải cái gì người tốt, ta không để bụng thiên hạ thương sinh, cũng không để bụng cái gì quốc gia, cái gì võ lâm, ta tưởng để lại cho bọn họ không phải cái gì thâm minh đại nghĩa. Ta sẽ không đi thủ cái kia quốc gia, cũng sẽ không yêu cầu ta hậu thế đi thủ nó, cùng bọn họ hạnh phúc so sánh với, thiên liêu quốc Liền cái giấm đều không phải nếu nó vây khốn ta các thân nhân hạnh phúc, vậy làm nó theo gió mai một, nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền có thể đem chi bỏ bớt đi. Nghe chung quanh tiếng hút khí, vân cuồng lại lần nữa sán lạn mà cười, đen nhánh tinh mắt toát ra điểm điểm ánh sao, nét mặt tỏa sáng, mỹ lệ khiếp người. Ta chân chính có thể để lại cho hậu nhân tài phú, là dũng khí, là nhiệt tình, là chân thành, là kiêu ngạo, là kiên định, làm cho bọn họ có dũng khí, quyết tâm cùng tín niệm theo đuổi chính mình muốn hạnh phúc cùng hết thảy Mánh liệt thị giác đánh sâu vào cùng chấn động tràn ngập ở mỗi người trái tim, ngay cả hướng thiên phượng cũng không khỏi bị này một phần tùy thời có thể ngồi yên thiên hạ cuồng vọng chi khí làm cho sợ ngây người. Đây là một cái như thế nào người A nàng tự hỏi chính mình tuyệt đối không có như vậy quyết đoán, làm nhìn nàng người từ linh hồn cảm giác được mãnh liệt tin phục. Cùng nhi, tuy rằng ngươi thật sự không phải người tốt, nhưng lại là một cái chân chính ghê gớm người. Hướng thiên phượng thật sâu cảm khái mà nói, giờ này khắc này, nàng mới vừa rồi minh bạch. Vân cuồng thành công cũng không phải không có đạo lý, nàng có thể đứng đến như thế tối cao cảnh giới, cùng nàng tâm cảnh cũng có rất lớn quan hệ. Vĩnh không buông tay, vĩnh không vứt bỏ, đúng là có này cổ duy trì nàng chấp nghiệm, mới có thể lệnh nàng như thế cường đại. Hướng thiên phượng thoải mái cười, thân nhân sao, nàng nói đúng, có lẽ thật sự bà bối, trước nay cũng không phải võ thần môn có khả năng mang đến địa vị cùng tài phú, thiên luân chi nhạc, ngõ mủ tình thâm thân tình, này đó phương là nàng vẫn luôn muốn đổ vật đi. Ai nói ta cùng nhi không phải người tốt, ở lòng ta, cũng có một chỗ, chỉ trang của nhi một người, ta cùng nhi có tình có nghĩa, cũng không cô phụ bất luận cái gì đối với ngươi người tốt, nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên bọn họ mới càng sẽ không cô phụ ngươi, ngươi chính là tốt nhất tốt nhất. Diệp Thiếu Thu vẫn luôn vẫn luôn mà nhìn nàng, giờ khắc này, trong lòng xúc động một dũng mà ra, thanh nhã mà cười đi đến vân cuồng bên cạnh người, nhẹ ôm chặt nàng, truyền đạt kia một phần đặc thù linh tê cùng tình ý giả rào. Cái gì đại? đều không có mọi tử đại mọi tử nói một ta không nói nhị đêm ly thiên ha ha cười nói hứa nguyễn nhi tiến lên ôm một cái vân cuồng bất mãn mà trừng mắt nhìn hai cái nam nhân liếc mắt một cái tựa hồ đang trách bọn họ đoạt chính mình nữ nhi thẳng nói cùng nhi ngươi cũng là nương bảo bối đâu uy uy đừng quên ta cái này ra ra a không phải thân cũng so thân còn thân a lỗi mục dương không cam lòng yếu thế mà đi lên trước liễu tây nguyệt theo sát sau đó vô vô diệp thiếu thu bả vai trêu chọc nói nhi tử con đường của ngươi còn rất dài à nhiều người như vậy như hổ dình mồi nhìn chằm chằm ngươi tức phụ nhi tùy thời chuẩn bị đoạt đâu tiểu tâm một cái không lưu ý liền cho người khác đoạt chạy diệp thiếu thu khuôn mặt tuấn tú đã sớm phát khổ nhẹ nhàng bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng nói không có biện pháp ai làm ta cuồng nhi như vậy mê người đâu vân cuồng cung hướng bọn họ hì hì cười hạnh phúc rào rạc hào hảo, thiếu ở chỗ này cấp lao thân thuyết giáo lao thân hơn phân nửa đời đều như vậy xuống dưới Chẳng lẽ còn có thể bị ngươi một cái tiểu bối mê hoặc không thành, Phượng Vũ cũng không phải là Long Châu, còn không mau mau rời đi lại không kiếm lao thân muốn đuổi người một đốn long đầu quả trượng, hướng thiên Phượng đột nhiên biến xác lời nói cũng trở nên nghiêm khắc lên. Nhưng là Vân cuồng lại nghe ra tới, nàng đã thả người. Mấy trăm năm cơ nghiệp cũng không phải có thể nói buông tay liền buông tay, mỗi người ý tưởng đều bất đồng, Vân cuồng tự nhiên không thể đem chính mình tư tưởng gia tăng đến người khác trên người. Nếu không kia cùng hướng thiên phượng phải hướng Nguyễn Nhi tiếp nhận chức vụ võ thần chi vị có cái gì khác nhau hơn nữa võ thần môn cái này quái vật khổng lồ nếu đã hình thành, hướng thiên phượng như thế nào cũng đến chính mình giải quyết tốt hậu quả. Nàng có thể thả người, kỳ thật chính là tán thành vân Quần bọn họ. Chúng ta đây liền đi trước cáo tử, nếu có rảnh, nói không chừng ta đuổi đi còn sẽ đến võ thần môn chơi chơi, đến vượng vũ đại lục độ cái giả. Vân cùng chắc tay, ha ha cười nói, một chút cũng không có tức giận ý tứ. Đảo làm hướng thiên phượng mặt cũng bản không đứng dậy Hướng thiên phượng buồn cười mà cười cười Trong lòng lại ở tiếc nuối không có cái này Quỷ tinh linh võ thần môn lại muốn một mảnh tử khí trầm trầm Nàng một nháo Này võ thần môn trên dưới thật đúng là sinh động thần a Kỳ thật huyển nhi cũng không chán ghét nơi này Không chán ghét ngài Mắt thấy muốn kiếm hướng nguyện nhi nhịn không được Nhìn hướng thiên phượng liếc mắt một cái Chính xác nói Nơi này nói như thế nào cũng là ta nhà mẹ đẻ Ta tuy vẫn luôn không biết tổ phụ ta huy hoàng Chính là ta cũng lấy thân là võ thần môn con cháu mà tự hào. Hướng thiên phượng cảm khái hướng nguyện nhi thiện giải nhân ý, gật gật đầu nói, ngươi không sinh khí liền hảo. Thật sâu nhìn lại liếc mắt một cái, vẫn cùng đám người xoay người rời đi, không hề để ý tới phía sau hướng thị gia tộc cái này năm mạch đại hội kết quả như thế nào, chậm gì gì mà một đường xuống núi mà đi. Mọi người nhìn theo bọn họ rời đi, phản phất còn không có ở cái kia tuyệt sắc thiếu nữ mang đến chấn động trung tỉnh táo lại. Trong đó, có hai đôi mắt, đặc biệt sáng ngời hướng minh cùng hướng ngân y ỉa từng người nhìn diệp thiếu thu cùng vân cuồng dù cho là đã thấy ra không nghĩ được đến trong lòng vẫn là có không tha bởi vì thích cho nên cầm lòng không đậu muốn đi tiếp cận đi tới gần nhưng là về sau hẳn là đều không có cơ hội gặp lại đi hướng minh đối diệp thiếu thu kỳ thật rất sớm liền từ bỏ hiện giờ cũng chỉ là thất thần một trận nhưng hướng ngân y ỉa lại là mới vừa nhận rõ chính mình cảm tình không lâu nghĩ đến vĩnh viễn không thấy được nàng không khỏi càng thêm khó chịu cuối cùng một đoạn này bóng dáng hướng ngân y xem đến trong lòng thất thở, mười mấy năm không biết sầu tư vị thiếu niên ngược giống như bị người dùng đao đào đi một khối trống trơn đau đau hướng thị năm mạch thịnh hội vẫn cứ tại tiến hành nhưng là mọi người trong lòng cái kia tuyệt sắc tuổi trẻ thiếu nữ bóng dáng đã rốt cuộc vô pháp ma diệt vẫn cùng lần này lơ đãng phượng vũ một du khiến cho nàng uy danh ở phượng vũ đại lục cũng lan xa khai đi vì long châu cùng phượng vũ chi gian giá nổi lên một tòa nhịp cầu hai khối đại lục thương nghiệp kết giao từ đây trở nên thường xuyên lên vì nàng chuyển kỳ chuyện xưa càng thêm một bút rất nhiều năm sau long châu tiến đến phú thương nghe thấy Phượng vũ trên đại lục thuyết thư tiên sinh nói đến hướng thị tông môn năm mạch thịnh hội một dịch thường xuyên sẽ sôi nổi kích động mà nhảy dựng lên sinh ra cỏ minh vân cuồng đám người một đường vui mừng xuống núi lập tức mướn một chiếc xe ngựa hướng phía tây bờ biển chạy đến liền hướng nguyễn nhi đều không màng thể lực mệt nhọc nóng lòng về nhà nàng đã lâu lắm không có nhìn thấy quê nhà bộ dáng đối tượng phu tưởng niệm cũng giống như thủy triều theo vân cuồng đã đến một phát mà không thể vãn hồi võ thần trên núi 5 Mạch Thịnh Hội Trung Tử hướng Ngân Y Nhi đắc thắng chấm dứt nhìn lên không trung Minh Nguyệt Ngân Y thiếu niên dựa ở trong sân cây lê hạ hoàn toàn cao hứng không đứng dậy tối nay chú định vô miên Ngân Y nếu như vậy nhớ mong dứt khoát liền đi tìm nàng đi dù sao võ thần môn kỳ thật cũng không có gì đại sự nhi kinh nha đầu này một náo hiện giờ năm Mạch cũng không dám lại tự hành quyết đại lao thân bộ xương già này còn ứng phó đến lại đây âm u bóng cây hạ hướng thiên phượng hiền từ gương mặt tươi cười đột nhiên xuất hiện ở hướng ngân y lìa trước mắt nhẹ giọng cười nói hướng ngân y lìa nghe nàng trong lời nói ý nghĩa không khỏi chừng lớn đôi mắt cả kinh nói ngươi võ thần môn hoàn cảnh kỳ thật cũng không dung lạc quan hướng ngân y lìa biết hướng thiên phượng là ở vì chính mình suy xét lần đầu cảm nhận được thân nhân nóng cháy quan tâm không khỏi vành mắt đỏ lên nàng không phải nói sao tưởng để lại cho của các ngươi thật là theo đuổi hạnh phúc dũng khí cùng quyết tâm biết mấy năm nay vất vả ngươi hiện giờ ta đã không nghĩ làm võ thần môn trói chặt các ngươi hạnh phúc nếu thật sự không thể ứng phó như vậy khiến cho võ thần môn tự hành tiêu tán tại đây thiên địa chi gian đi lão nhân nhàn nhạt cười vỗ vô hướng ngân y hẻ bả vai vẫn cuồng nói làm nàng đặc biệt hưởng thụ không bỏ xuống được liền đuổi theo nàng đi nàng hẳn là còn không có đi xa thiếu niên giật mình một trận mừng như điên nảy lên trái tim liền hô hấp đều có chút rồn rập hắn vội vàng gật gật đầu hướng hồi chính mình phòng nội thu thập ra một cái nhẹ nhàng bao vây ra tới Suốt đêm xuống núi, hướng Tây Hải phương hướng chạy đến. Dũng khí, tin tưởng, quyết tâm, ngươi biết không vân Cuồng, là ngươi dạy biết ta này hết thảy. Bình rộng lớn rộng bờ biển, tê mặt trời rực rỡ như hỏa, hướng Ngân Y Y mấy ngày sau đuổi tới Tây Hải ven biển thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia một con thuyền con thuyền đầu thuyền sở lập vân Cuồng, nàng phảng phất rất xa liền cảm giác được hắn tồn tại, đôi hắn ánh mặt trời sán lạn mà cười, Vươn Bạch Ngọc thon dài năm ngón tay. Lên thuyền đi, ta biết ngươi sẽ đến. Hướng Thiên Vượng còn không hồ đồ cho nên hướng ngân y gì nhất định sẽ đến đối với hắn vân cuồng cũng không bài xích trong lòng thích nàng đối nàng người tốt vì cái gì nhất định phải xa cách hướng ngân y gì cảm giác được ngực dâng lên hạnh phúc lạnh như băng xương tuấn nhan thượng thế nhưng ít có xuất hiện một sợi tươi cười màu son khỏe môi chậm rãi gợi lên đạp kim sắc hạt cắt chạy như bay mà đi chỉ cần có thể nhiều xem ngươi liếc mắt một cái chỉ cần có thể đại ở ngươi thân bạo thế giới này chính là như vậy quang minh tốt đẹp như vậy bao la hùng vĩ biển rộng xa hoa con thuyền Ở mười mấy ngày sau bước lên thiên liễu quốc bờ biển tê bọn họ còn chưa tới phía trước, nhận được bồ câu đưa thư liễu kiếm liền lòng nóng như lửa đốt, đem sở hữu sự vụ toàn bộ hết thảy vứt cho liễu thanh, mang theo chính mình một đám tinh nhuệ hộ vệ kẻ điên giống nhau mà từ thiên liễu kinh đô chạy tới. Đáng thương liễu thanh, chỉ có thể bị bao phủ ở một đống tấu trương cùng quan viên bên trong, mắng to nhi tử thấy sắc quyên nghĩa, vì lao bà liền cha đều hố, bất quá nhìn thấy vẻ vải hiệu sự mấy tháng nhi tử đột nhiên liền phân chấn liêu thanh cùng lao phu nhân còn là phi thường vui mừng thiên liêu quốc triều cục đã ổn thiên hạ trình thái bình thịnh thế thiên vân công chúa truyền kỳ lưu truyền rộng rãi nghiễm nhiên đã là lòng châu đại lục thượng mọi người trong lòng thần thoại vừa nghe nói thiên vân công chúa trở về phụ cận bờ biển sở hữu thành trấn người màn đêm buông xuống sôi nổi dung hướng về phía hải bạo theo sát ở liễu kiếm sở mang thị vệ hai bạo hai mắt sáng lên nhón chân mong chờ tới rồi tới rồi thiên vân công chúa đã về rồi xa xôi điện bạo một chiếc thuyền lớn bóng dáng chậm rãi hiện lên Không khí lập tức khẩn trương nóng bỏng lên, ở trung quanh mồm năm miệng 10 tiếng hoan hô hạ, liền bọn thị vệ trong lòng đều sinh ra một loại thỏa mãn cảm. Huyết y lìa đám người xem như đi theo vân cuồng hồi lâu, nhìn đến ngày đó nho nhỏ thiếu nữ hôm nay đi tới cái này lộ cao, bọn họ không thể nghi ngờ là chấn động cảm khái, nhưng rồi lại cho rằng đây là đương nhiên. Bọn thị vệ trong mắt lộ ra vui sướng kiên định cùng kiêu ngạo, bởi vì nàng là vân cuồng, bọn họ cả đời chủ nhân, Liễu vân cuồng. Xa xa mà. Đứng ở đầu thuyền Vân Cuồng liền thấy bờ biển thượng rậm rạp đám người, không khỏi một trận trận mắt há hốc mồm. Không có khoa trương như vậy chứ cảm tình thiên liếu quốc hiện tại đã như vậy Thái Bình, mỗi người ban ngày ban mặt không làm sự tình, cố tình chạy tới nên đón chính mình. Ở Vân Cuồng xoa nhẹ vài lần đôi mắt lúc sau, Diệp Thiếu thu nhịn không được cười, tiểu hư bao, người nhà, không biết chính mình hiện tại ở Long châu lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại sao. Vân Cuồng dựa ở hắn ấm áp rắn chắc trong lòng ngực, vô tội mà chớp trước chớ mắt, Thuần khiết thiện lương đến giống như một con tiểu bạch tỏ, ta có làm cái gì sao ta giống như cái gì cũng không có làm nói. ngươi cái gì cũng không làm, là có thể đem người sống tức chết, tiêu thánh nhân phát điên Diệp Thiếu Thu buồn cười mà sờ sờ nàng đầu, sùng lịch vô hạn, ngươi chỉ cần nhướng mày cười nhạt, chính là một đoạn truyền kỳ lạ, Diệp Thiếu Thu nói không tồi, vẫn cuồng chỉ là đứng ở đầu thuyền nhẹ nhàng cười, đám người kia liền tựa hồ điên cuồng, xôi chào mọi người cao giọng têu gọi thiên vân công chúa bốn chữ, liều mạng dường như về phía trước tế liền huyết y lì này đó hộ vệ đều có chút ra đầu tê dại chống đỡ không được may mắn vân cuồng dơ lên trắng non đôi tay làm ra một cái chấn an thỉnh an tĩnh tư thế mọi người kích động lúc này mới giảm bớt một ít cha chúng ta đã về rồi vân cuồng đối liêu kiếm vây vây tay đoàn người đi xuống thuyền tới liêu kiếm thần sắc kích động mặc kệ là nữ nhi vẫn là ngày đêm tơ tưởng thê tử với hắn mà nói đều là một loại thuốc kích thích Huyền nhi giờ khắc này liêu kiếm cả người đều có chút ngốc lăng anh đĩnh mặt mày trung hỗn loạn một chút tang thương tiểu tụy tinh thần lại hảo rất nhiều kiếm ca nhìn thấy liêu kiếm hướng nguyễn nhi đồng dạng kích động khôn kể hai mắt thửng đỏ lệ nóng doanh trọng. hai người liền như vậy si ngốc mà nhìn đối phương thẳng đến vân cuồng cười xấu xa bĩu môi ở sau người đẩy mẫu thân một phen hướng nguyễn nhi một cái không lưu ý bị nàng đẩy ra đi vài bước liêu kiếm nơi nào còn lăng đến đi xuống vội vàng chạy như bay lại đây cứu trợ một phen vứt lên thê tử hốn nếu không hề trọng lượng thân hình mới phát hiện này đẩy một phen lại là như thế gái đúng chỗ ngứa vân quần cười hì hì đối lao cha bíu môi dựng lên ngón tay cái cung nhi ngươi cái này tiểu phôi đản hứa nguyễn nhi xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng xúc ở liêu kiếm trong lòng ngực đầu cũng không dám ngẩng lên lên liêu kiếm lại là trong lòng sảng khoái vô cùng cũng đối vân quần chấp chấp mắt ám đạo cái này nữ nhi thật đúng là ấm áp a huyền nhi ngươi cuối cùng đã trở lại hữu lực cánh tay dài ôm chặt lấy ô yếm thê tử liêu kiếm thỏa mãn mà đem thê tử hoành ôm dựng lên xoay ba vòng vui mừng dị thường đối mặt này hai cái trước mặt mọi người không kiêng nghề gì thân thiết tiết mục huyết y không khỏi ra một thân đổ mồ hôi thầm nghĩ đại ca à ngươi như thế nào vẫn là không có đương hoàng đế tự giác cá bực này hành vi thật sự có thất hình tượng a không đợi quần chúng xôn xao huyết y lại vội vội vàng vàng cao giọng quát cung nên thiên vân công chúa hiền đức hoàng hậu trở về đi theo mà đến bọn thị vệ đồng thời quỳ xuống mọi người giống như là bị nhắc nhở giống nhau cũng sôi nổi cao uống cung nên thiên vân công chúa hiền đức hoàng hậu trở về như vậy quỳ gối ở mọi người cực nóng tới cực điểm dưới ánh mắt vân cuồng đám người cưới lên khoái mã bước lên đường về liêu kiếm hưng phấn mà mang theo thế tử nữ nhi một hàng thân nhân ngày đêm kiêm trình chạy về liêu quốc kinh đô gặp qua đồng dạng nhiều ngày không thấy liêu thanh liếu lao phu nhân người một nhà vui mừng đoàn tụ đại xá thiên hạ khắp trốn mừng vui thiên vân công chúa trước phủ mỗi ngày đều chất đầy đủ loại màu sắc hình dạng hoa tươi vân cuồng vô luận xuất hiện ở Liêu kinh địa phương nào đều sẽ lập tức khiến cho phạm vi lớn vây xem cùng xôn xao Vân Quỳng cũng không có vì quốc gia phát triển đưa ra như thế nào quyết bạc mặc kệ khác người xuyên Việt như thế nào tưởng, nàng trước sau cho rằng, thuận theo tự nhiên mà phát triển hạ mới là lịch sử trào lưu, nàng cũng không phải một cái vĩ đại người, tuy rằng một không cẩn thận tạo thành một đoạn truyền kỳ, nhưng là từ đầu chí cuối, nàng cũng chỉ là ở vì chính mình coi trọng mọi người nỗ lực. Lịch sử phát triển, khiến cho lịch sử đi đắp nặn đi, ai nói người xuyên Việt liền nhất định phải mệnh chết mệnh sống vì thiên hạ mà tận tâm tận lực đâu nàng liễu vân cuồng lại không phải cái gì người tốt tình nguyện ăn nhậu chơi bời ăn no chờ chết đối với thiên liễu quốc vân cuồng không có cho rằng chính mình nhất định phải vào chỗ cũng sẽ không hoàn toàn đối ngôi vị hoàng đế bài xích chẳng qua bây giờ còn có lao cha ở tòa trấn vài thập niên nội nàng cũng liền không cần lo lắng liễu kiếm đương cái này hoàng đế đảo cũng rất mỹ tư tư hướng nguyễn nhi trở về lúc sau mỗi ngày ôm lấy kiểu thê phê duyệt tấu trường vân cuồng nói muốn đi ra ngoài du lịch mày cũng chưa động một chút liền đáp ứng rồi tức giận đến hướng Nguyễn Nhi thẳng mắng hắn không có lương tâm. Bất quá hiện giờ quốc thái dân an, đích xác không có gì hảo lo lắng. Giờ này khắc này, vẫn cùng rốt cuộc có thể thực hiện chính mình trong lòng tiêu sái hành tứ phương nhậm tưởng, một đám người cùng nhau hợp thành một cái lưu hành đoàn, nơi nơi nhấm nháp nhân gian mỹ vị, xem tận thiên hạ cảnh đẹp, chơi trò chơi tứ phương. Thiên Liễu quốc từ đây toàn thịnh kỳ, mọi người tin tưởng, chỉ cần Thiên Vân công chúa còn trên đời, cái này quốc gia như cũ có thể phồn vinh rất dài một đoạn thời gian đông tuyết buông xuống vạn vật tiên lặng thế giới hóa thành một mảnh ngân bạch chi sắc đông tuyết nghịch ngậm mà rừng ở đầu vai băng băng lương lương đứng ở long châu đại lục đệ nhất thiên phong núi non đóng đô phong thượng quan sát đại địa phía dưới mây mù lợn lờ tuyết trắng bình nguyên rộng lớn vô bạo bốn phía phong đầu từng cây nô lên thanh càng thanh bạch càng bạch nghiễm nhiên một bộ mỹ lệ tranh thủy mặc cuốn. thật xinh đẹp tha ngân ý dì thiếu niên lần đầu tiên nhìn thấy võ thần sơn bên ngoài núi cao thiên phong núi non kéo dài hùng kỳ cùng võ thần sơn riêng một ngọn cờ hoàn toàn bất đồng tiếu lệ trên mặt hiện lên một tầng nhàn nhạt, nhạt tâm linh một mảnh trong vát thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có cảnh đẹp nhiều càng là làm người kinh ngạc cảm thán đi rồi còn có rất nhiều càng tốt chơi địa phương đang chờ chúng ta đâu vân cùng như cũng là kia một bộ bạch lý công tử trang điểm ngọc diện môi đỏ mặc phát phi dương khóe môi dương nhợt nhạt tươi cười trong tay bạc phiến bang mà hợp lại ở phong đầu địa phương một cái xoay người lại nhìn thấy phía trước một đoàn hỗn loạn, chỉ thấy tuyết cầu phi dương, vô số đông tuyết ở kình phong trung khắp nơi phiêu đãng, hai cái không chịu nổi tịch mịch, đánh lên tuyết trượt tới. Ta dựa liêu phong, người dám hướng ta trong cổ mặt tắc tuyết lôi tiêu gầm rú nói, hắn ăn mặc lửa đỏ quần áo, trứng mắt một đôi xinh đẹp ánh mắt, trong đó giống như tùy thời đều sẽ phun ra hỏa tới. Cổ bên cạnh còn có một đống lớn không có nhét vào đi tuyết động, hiển nhiên là ác ma tiểu phong kết tác. Liêu phong như cũng là một thân màu đen kính trang, làm cái mặt quỷ hì hì cười nói ai làm chính ngươi không cẩn thận đánh lén không phải tội ngu ngốc mới có thể trốn kế tiểu quỷ có bản lĩnh ngươi đừng chạy ha ha có bản lĩnh ngươi đừng truy hảo các ngươi đừng náo loạn thanh y rìa bay múa lạnh như cũ hoa mộng ảnh đứng ra ngăn lại hai người buồn cười nói tiêu ngươi như thế nào liền thích cùng tiểu đồ chắn gió khí đâu ai làm cái này tiểu quỷ như vậy đáng giận lôi tiêu dừng lại bước chân tức giận mà oán trách nói ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu ta còn cảm thấy ngươi đáng giận đâu Liêu phong trừng hắn một cái, nhảy đến vân cuồng bên cạnh cười hỏi, công chúa, chúng ta tiếp theo chạm đi nơi nào a? Nô, no, trước hai ngày mẫu thân cho ta bổ câu đưa thư, nói Tây Nguyệt cô cô cùng dương ra ra đến phương Bắc Đại Tuyết Sơn đi xem khắc băng, bên kia băng trong thành mặt khắc băng là một đại đặc sắc, vừa lúc đang là mùa đông, chúng ta không bằng cũng qua bên kia nhìn một cái vân cuồng nghĩ nghĩ, quyết định hướng đi, Liêu Tây Nguyệt cùng lôi mục dương từ phượng vũ đại lục trở về lúc sau liền đơn độc rời đi, lôi mục dương cùng hướng thiên phượng giống nhau. Sau này nhật tử không có nhiều ít, liễu Tây Nguyệt liền tưởng nhiều bồi hắn một trận. băng thành khắc băng ta khi còn nhỏ xem qua, thật là thiên hạ nhất tuyệt. Tiến kinh vũ cử đôi tay tán thành, hẹp dài đôi mắt đẹp giữa dòng lộ ra nhàn nhạt hoài niệm, khi đó ta còn nhỏ, xem đến cũng không rõ ràng, ở ngọn đèn dầu chiếu dọi xuống, nhưng cái đó trong suốt khắc băng còn sẽ sinh ra các loại bất đồng sắt thái, phi thường thần kỳ. Bày sát cứng rắn nói, tiểu vân đi nơi nào ta liền đi nơi nào, còn lại sự tình đừng hỏi ta đêm ly thiên hoàng tiểu hồ lô hoàng não phương bắc rượu ngon chính là bản tôn yêu nhất đủ liệt đủ vị lúc này không đi càng đại khi nào liễu nhận liễu tưởng cũng không có ý kiến vân cuồng lập tức gật gật đầu bước nhanh mà đi khi trước mở đường thiếu thu ca ca ngươi như thế nào không nói lời nào đâu chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi sao xem một cái bên cạnh mặt ủ mày hết diệp thiếu thu vân cuồng nhỏ giọng nghi hoặc hỏi diệp thiếu thu hai ngày này cổ quái thực chẳng lẽ là gặp được cái gì phiền lòng sự cái này ta đương nhiên không phản đối, chính là của Nhi, ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì Nhi A Diệp Thiếu Thu có chút bất đắc dĩ mà nhìn Vân Cuồng liếc mắt một cái, ánh mắt kia, hảo sinh ai đoán? Vân Cuồng bị xem đến có điểm mau mau, thuần khiết vô tội mà chớp chớp mắt nói, đã quên chuyện này còn có cái gì ta không nhớ rõ sự tình sao. Diệp Thiếu Thu chừng nàng liếc mắt một cái, nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực dán nàng lỗ tai nói, tiểu hư bao, phía trước là bởi vì ngươi nương còn không có trở về quan hệ, chúng ta cũng không vội với nhất thời. Bất quá hiện tại thiên hạ đều đã như vậy Thái Bình, ngươi liền không suy xét chạy nhanh cho ta sinh cái hải tử sao? Nô no, sinh cái hải tử A. Vân cuồng nuốt cằm, nghiêm trang mà suy xét lên, chủ ý là không tồi, chính là muốn sinh hải tử chúng ta liền không thể nơi nơi du sơn ngoạn thủy A. Lời tuy như thế, nàng trong mắt lại hiện lên một mặt rảo hoạt ánh sáng. Ai nói, chúng ta có thể mang lên hải tử cùng đi du sơn ngoạn thủy A. Diệp thiếu thu chạy nhanh phản bác, từ nàng trong giọng nói ngửi được một tia không ổn khí vị ông trời phù hộ nàng cũng đừng nói muốn lại chờ cái ba bốn năm a nhưng là thực bất hạnh diệp thiếu thu cảm giác phi thường linh nghiệm dù sao thiên trúc cao thủ thọ mệnh rất dài thân thể trạng hướng cũng sẽ không giảm xuống nhưng lợi hại như vậy đi chúng ta chơi cái 3 năm 10 năm lại đi xoay chuyển trời đất liêu quốc sinh một đống hải tử hảo Vẫn cuồng vui tươi hớn hở cười hì, hì hì vỗ vô diệp thiếu thu bả vai như thế nói tam ba năm 10 năm diệp thiếu thu liền kém trợn tròn mắt ngất đi rồi thiếu thu nàng lừa gạt ngươi lạc. hoa mộng ảnh riêu thật sự không đành lòng diệp thiếu thu bị cái này vật nhỏ trêu cợt gieo rắt thanh âm cười nói cùng nhi mấy ngày hôm trước đã nói cho ta nàng tựa hồ có thai còn thương lượng muốn ta làm hài tử nghĩa phụ giáo tiểu cùng nhi nhạc nói đâu từ đại bi đến đại hỉ, này tuyệt đối là thiên đường cùng địa ngục trinh lệch diệp thiếu thu thần sắc chấn động luôn luôn chấn định hắn cũng cảm giác được một trận kinh hỉ. thật sự cùng nhi ngươi vừa quay đầu lại vừa vặn nhìn đến vân cuồng tặc cười khuôn mặt nhỏ trắng tinh hàm răng ánh môi đỏ Nịch ngợm đáng yêu, Diệp thiếu thu không khỏi cười khổ, thật muốn đánh nàng mông nhỏ, một ngày không hám hại lừa gạt nàng liền khó chịu có phải hay không, liền hắn cũng trêu đùa, ai, bọn họ có phải hay không quá sùng nàng quả thực là đem nàng chiều hư. Nhắc tới đến chuyện này, mọi người trung gian lập tức banh mả một vang, nháo thành một đoàn. Cái gì cái gì hảo ngươi giấc mộng ảnh loại chuyện này ngươi cư nhiên cũng không nói cho ta, ngươi đương hải tử nghĩa phụ, ta đây đâu, ta cũng không có thể thiếu a lôi tiêu tốn chặt hoa mộng ảnh tay háo, tương đương phẫn nộ tiểu công nhi hóa ra các ngươi liền tên đều lấy hảo âm mưu đây là xích quả quả âm mưu đích xác trừ bỏ hoa mộng ảnh ngoài ý muốn không có bất luận kẻ nào biết tin tức này đương nhiên là có một cổ âm ưu hương vị mọi người đều sợ ngây người ngốc nhiên lúc sau còn có vui sướng kia chính là vân cuồng Hải tử a bởi vì thích nàng hy vọng nàng hạnh phúc vĩnh viễn đều chân chính vì nàng suy nghĩ không có người sẽ cảm thấy này không phải một cọc chuyện tốt hoa mộng ảnh thật là đắc ý che miệng cười nói đúng vậy ta lấy tên Cuồng Nhi nói muốn làm đứa nhỏ này họ Diệp, cấp thiếu Thu một kinh hỉ, ta cùng Cuồng Nhi thương lượng lúc sau liền định rồi xuống dưới, gọi nhỏ Diệp khinh cuồng, nam nữ thông dụng. Nghe được hoa mộng ảnh lời này, Diệp thiếu Thu trong lòng ngần ra, ấm áp khoảnh khắc rung đi lên, tràn ngập thân thể mỗi một góc, cái này tiểu hư bao a, không cứ gọi nhân ái đến tâm khảm, kia mới tay sự nàng sợ làm mỗi từng dọn từng dọn, chân chính lĩnh hội tới rồi, đều sẽ làm người cảm giác được hạnh phúc. Diệp khinh cuồng thực sự có Cuồng Nhi phong cách, ra, tên hay Tên hay, bản tôn thích, a ha ha đêm ly thiên bất chấp tất cả, liền tiểu hồ lô đều ném, vội vàng kéo lây vân cùng nói, mặc kệ nói như thế nào, cái này nghĩa phụ không thể thiếu ta một cái, bản tôn vừa nghe này tiểu nhân tên liền thích. Người cái này lý do thật là lạn có thể, bất quá, cũng không có thể thiếu ta. Tiến kinh vũ vội vàng nói, ít có đối sự tình biểu hiện ra cực đại nhiệt tình. Tiểu vân, nghĩa phụ là thứ gì a hảo làm không cần không ta cũng làm làm bảy sắt bản năng cảm thấy cái này nghĩa phụ hẳn là không tồi lập tức hỏi, tuy rằng không biết hắn sẽ đem hải tử giáo thành gì dạng, Vẫn cùng ta cũng có thể sao hướng ngân y để mắt lộ chờ mong mà nhìn nàng, băng lánh lánh mặt đẹp thượng lại lần nữa xuất hiện một màn, tiểu tử này vẫn là thực thẹn thùng. mọi người lập tức sôi nổi tỏ thái độ, tranh nhau làm hải tử nghĩa phụ, cái này may mắn tiểu, còn không co sinh ra, liền có một đoàn cha nuôi cha đang chờ sủng ái hắn nàng. tranh nửa ngày, cuối cùng lấy tất cả mọi người trở thành hải tử nghĩa phụ mà chấm dứt, đại gia từng người hỉ khí dương dương. Chỉ có Diệp Thiếu Thu buồn bực đến chết khiếp, không sinh con đi hắn buồn bực, sinh hài tử đi, lại phải vì bị nhiều như vậy cái như hổ rình mồi lang cướp đi chính mình hài tử mà buồn bực. Ai? Diệp Thiếu Thu thở dài, tùy ý cười, không nghĩ như vậy nhiều, mọi việc vẫn là thuận theo tự nhiên hảo, hắn ôm vân cùng eo, nói, Cung Nhi, ta thích nghe ngươi ca hát, không bằng ngươi sướng bài hát tới chúc mừng chúc mừng đi. Mọi người đồng thời vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mỗi người đều vô hạn dư vị vân cùng kia mỹ rượu tiếng ca vân cuồng đoán một chút vỗ tay cười nói hảo vậy tới một khúc đoàn viên đi nhắm mắt lại từng màn hình ảnh từ trước mắt chậm rãi hiện lên từ đời trước ngã xuống đến này một đời điểm điểm tích tích từ cô độc một người cho tới bây giờ cả nhà vui vẻ như vậy nhiều như vậy nhiều chua ngọt đắng cay, như vậy nhiều như vậy nhiều cảm khái như thế nào cũng biểu đạt bất tận chỉ có dung ái bao dung nơi có hết thảy trong lòng mới có thể chân trinh có đoàn viên cảm giác tiêu sái linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở đỉnh đỉnh núi vang lên quanh quanh quần vòng xuyên qua thiên sơn và thủy phảng phất muốn gieo rắc ở khắp thần châu đại địa phía trên mọc dễ nảy mầm mọc ra một mảnh bóng râm. một người cô đơn đi đến hải giác thiên báo vu khải hiền đoàn viên nghe một chút đi rất có cảm giác nga trong vòng ta phát ngẫu nhiên tưởng từ trước dư vị trưởng thành toan cung ngọn nhiều hy vọng có một ngày có thể lại khẽ vuốt ngươi mặt lại nhiều vất vả phi tinh đái nguyện cam tâm tình nguyện toàn thế giới đi một lần không hưởng công tới nhân gian đâu một vòng Ngộng có thể, thực xa xôi. Mưa rền gió giữ đều không thay đổi. Toàn thế giới, thâm tương liên. Dùng ái vây một cái vòng lớn vòng. Ngộng liên tính, lại xa xôi. Trong lòng có ra liền sẽ đoàn viên. Mọi người một bên hành tẩu, một bên bị kia tiếng ca trung hào phóng trương dương sở cảm nhiễm. Vân cùng mỗi một bài hát đều có một loại có thể làm người cảm động ma lực, trừ bỏ tiếng ca mỹ diệu ngoại. Điểm này mới là nhất làm người động dung. Nguyên nhân chính là vì như vậy cảm động tồn tại ở mỗi người trái tim. Bọn họ mới có thể giống hiện giờ như vậy đi đến cùng nhau. Một đám người đồng loạt hít sâu một hơi, lớn tiếng theo vân cuồng cao giọng sướng lên, nhìn nhau mà cười. Mỗi người trên mặt tươi cười đều là như vậy sáng lạ. Hắc. Toàn thế giới, đi một lần. Không ủng công tới nhân gian đâu một vòng. ngộng có thể, thực xa xôi. Mưa rền gió giữ đều không thay đổi. Toàn thế giới, thâm tương liên. Dùng ái vây một cái vòng lớn vòng. ngộng liên tính, lại xa xôi. Trong lòng có ra liền sẽ đoàn viên. Toàn thế giới, đi một lần. Không ngừng công tới nhân gian đâu một vòng. Ngộng có thể, thực xa xôi. Mưa rền gió dữ đều không thay đổi. Toàn thế giới, thâm tương liên. Dùng ái vây một cái vòng lớn vòng. Ngộng liên tính, lại xa xôi. Trong lòng có ra liền sẽ đoàn viên. Đường núi gặp gành hướng về phía trước, những cái đó vui vẻ nói cười không ngừng từ chân trời chuyển đến. Càng đi càng xa, kia một phần chân thành tha thiết cùng tiêu sái lại vĩnh viễn mà lưu tại nên diện mà đến thanh phong bên trong. Ở thiên đô phong thượng để lại một sợi vĩnh hàng dấu vết. Dùng ái vây một cái vòng lớn vòng, trong lòng có ra liền sẽ đoàn viên, còn có cái gì so này càng hạnh phúc. Thiên phong sơn nội, ngẫu nhiên con núi rừng gian nghe được tiếng ca người đi đường không tự giác mà dừng lại bước chân, man nhãn chấn động mà vọng qua đi, lòng tràn đầy hướng tới, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thiên sơn vạn thủy dưới chân lộ, từ đây vân trung đạp ca hành. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com